Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ Mời các bạn đón nghe chuyện trình thám kinh dị Kinh Thiên Kỳ Án Phần 3 Tác giả Hà Mã Dịch giả Bánh Tiêu Qua giọng đọc của Anh Tú Trên xe lệnh kính hàn hai tay cúi đầu Thầy thế nào cũng giống như là trộm vật vào xưởng trộm đồ bị phát hiện sau đó giết người. Hàn Phong hoài ngược lại, án giết người cấp của bình thường. Chỉ ít trước mắt tôi cho là vậy. Nhưng khi Lương Hưng Thịnh chết, không phải là cũng giống tai nạn xe bình thường sao? Cho dù không giống tai nạn xe bình thường, cũng giống án lừa bảo hiểm bình thường, đúng không? Có thể là do nghĩ quá nhiều không? Xưởng của Lương Hưng Thịnh sớm đã phá sản, có dụng cụ và vật liệu thép ở bên trong, mà canh cửa chỉ là một ông già, mọi người gần đó đều biết. Cho nên án trộm cướp bình thường khả năng rất lớn Lúc này có một chiếc xe nhỏ đi theo sau xe cảnh sát của bọn họ Trên quốc lộ như vậy Thỉnh thoảng cũng có xe đi đêm chạy ngang qua Hai người không ai để ý Hàn Phòng lai xe Nói với lệnh kính hàn Có một vài chỗ tôi không hiểu rõ lắm Cậu nói đi Nếu thời gian tôi suy đoán không sai hung thủ phải là giữa trưa hành hung Nhưng tại sao lão nông bán rong nọ nói Ông ta nhìn thấy đèn sáng mới bị thu hút đi tới chứ Đúng rồi, cậu nói có phải là buổi tối có người từng đến tìm bảo vệ họ sau khi bật đèn phát hiện người chết do sợ hãi đã bỏ chạy. Không đâu, anh nhớ lại vị trí của thi thể. Nếu lúc ấy đóng cửa, bật đèn phải mở cửa. Nếu mở cửa thi thể khẳng định không thể ở vị trí kia. Cậu nói như vậy sau khi hung thủ giết người, chỉ đem thi thể kéo vào phòng bảo vệ, không đóng cửa nhưng lại mở đèn. Đây chẳng phải là cố ý để người chú ý sao? Lạnh kinh hàn với dứt lời. Hàn Phong đột nhiên ngồi ngay ngắn lại nói: Tôi hiểu rồi, anh đi xuống đi. Nói xong, thân thể nhanh chóng dựa sang lãnh kinh Hàn, giữ cửa xe bên ghế phụ, dùng sức một cước đá lãnh kinh Hàn xuống xe, còn chính mình cũng từ hướng kia nhảy khỏi cửa xe. Lãnh kinh Hàn vô duyên vô cớ bị Hàn Phong một cước đá ra ngoài xe, lửa giận ngút trời, vừa định đứng lên tìm Hàn Phong tính sổ, đột nhiên oanh một tiếng, xe cảnh sát của bọn họ bung thành từng mảnh. Tiếp theo lửa lớn hừng hực vụt lên cao. Lãnh Kinh Hàn hoàn toàn ngây dại. Lúc này xe con đi theo phía sau bọn họ mới tăng chân ga, ngânh ngang bỏ đi. Giữa ánh lửa hàn phong vỗ vỗ vật rơi dụng trên đầu, nhìn một chút đống sắt vụn đang bốc cháy nọ, đi về hướng Lãnh Kinh Hàn cười nói. Thế nào, Lãnh Huynh, thoải mái chứ? Lãnh Kinh Hàn đứng lên nhìn xa xa hỏi. Thế này là thế nào, vừa rồi chiếc xe kia? Không cần nhìn nữa, không có biển số. Vừa rồi cậu đã nhìn thấy bọn họ sử dụng vũ khí. Hàn Phong chỉ ngây ngốc nói. Không có. Xe chúng ta làm thế nào phát nổ? Tôi cũng không biết. Vừa rồi tôi chỉ cảm giác được nguy hiểm thôi. Lệnh kinh hàn ôm lấy Hàn Phong. Nói hiểu nói vượn, khai mau. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh có điện thoại trước. Bảo bọn họ lái xe tới đón chúng ta. Tôi sẽ chậm rãi nói cho anh biết. Lệnh kinh hàn nói chuyện điện thoại xong. Hàn Phong mới nói. Anh vừa rồi nói ở trên xe, hung thủ cố ý khiến cho mọi người chú ý, tôi mới chợt nghĩ đến. Lãnh kinh hàn vội hỏi, cậu nghĩ tới điều gì? Hung thủ cố ý làm cho người ta chú ý, mục đích là gì chứ? Từ góc độ kia nghĩ nếu hung thủ biết chúng ta đang lo liệu vụ án của Lương Hưng Thịnh, vậy người chết ở đây chúng ta có tới xem xét không? Lãnh kinh hàn gật đầu, khẳng định sẽ đến. Vậy hung thủ trong mong tối còn phải vừa vặn hương chúng ta xuống tay hay không? Nơi này tương đối vắng vẻ, sau khi ra tay xong cũng thuận lợi trốn thoát. Cậu là nói, hung thủ cố ý lưu lại điểm đáng ngờ, để người khác chú ý chính là muốn dẫn chúng ta tới đây. Chính là ý tứ này. Nhưng làm sao mà cậu biết chiếc xe vừa rồi sẽ xuống tay với chúng ta chứ? Đáng lẽ ra ở dạng đường quốc lộ này đụng phải một chiếc xe đi đêm cũng không phải kỳ quái. Thế nhưng tính năng xe nọ rõ ràng tốt hơn xe của chúng ta. Đi theo chúng ta hơn 10 phút, lại chỉ ở phía sau chúng ta. Tôi bắt đầu suy nghĩ. Vừa rồi ngay lúc tôi đã nghĩ thông suốt lý do hung thủ muốn bật đèn Trước xe kia đột nhiên bắt đầu chậm lại Giật ra khoảng cách về chúng ta Thế hiển nhiên có vấn đề rồi Mặc kệ xe kia làm động tác thế nào Tôi nghĩ đều cần phải nhảy xe Cậu thật sự không thấy bọn chúng sử dụng vũ khí à Không ai cầm vũ khí Không ai lộ ra bộ phận thân thể nào khỏi xe Khi bọn họ từ bên cạnh tôi lướt qua Ngay cả cửa sổ xe cũng chưa từng mở nữa Trong xe có hai người Thế không rõ lắm Vậy bọn chúng làm xe chúng ta phát nổ như thế nào chứ? Xe này luôn trong tầm mắt của chúng ta mà, không có khả năng bị cài bom đấy chứ? Tôi không biết, chờ bọn họ khám nghiệm hiện trường rồi hãy nói. Ngồi xe với anh cũng thật là xui xẻo, lần sau kiên quyết không ngồi cùng xe với anh nữa. Đám người quách tiểu xuyên chạy tới đầu tiên, nhìn lãnh kinh hàn đầy bụi đất ân cần hỏi. Lão lãnh, không có việc gì chứ? Hoàn hảo, không có gì đáng ngại. Một chiếc xe cảnh sát khác cũng hú còi chạy đến, là Long Giai bọn họ. Trường Nghệ nói, Lãnh trưởng phòng, anh không sao chứ? Long Giai nhìn Hàn Phòng một chút, hình như không có vấn đề gì. Lãnh kinh Hàn nói, Các cậu cũng tới rồi, hiện trường thế nào? Trường Nghệ nói, Lưu Định Cường đang cùng một tổ cảnh viên khác thu dọn hiện trường, gia đình nạn nhân cũng đã đến, nhưng xem tình hình phòng trường phải giải phẫu tử thi, cứ để Lưu Định Cường làm việc với người nhà nạn nhân. Lãnh Kinh Hàn lúc này mới nói Từ hành động của bọn chúng đến xem Đây không phải là án trộm cướp bình thường Thứ bọn chúng trộm đi khẳng định có giá trị nào đó Quách Tiểu Xuyên hỏi Bọn họ dùng thiết bị gì để phá nổ xe các anh Lãnh Kinh Hàn xoài hai tay Không biết à Quách Tiểu Xuyên ra lệnh Khám nghiệm hiện trường Còn nữa chúng tôi đã lấy được băng ghi hình trên giao lộ đường cao tốc Lãnh Kinh Hàn nói Tốt Chúng ta đến phòng thí nghiệm chỉnh hợp tin tức Hàn Phong, Hàn... Sắc trời đã tờ mờ sáng Hàn Phong nằm trên mặt đất lầm bầm nói Bốn giờ sáng đã đánh thức người ta Tôi tới giờ còn chưa từng thức sớm như vậy Tôi chịu hết nổi rồi Đồng thời Đinh Nhất Tiếu Mới từ trong mộng tỉnh dậy Rửa mặt, máy tính tư phòng liền vang lên Đinh Nhất Tiếu nhìn kiến trúc Ngoài cửa sổ khâu ốc Chỉ vừa mới hừng đông cùng ghế tựa máy tính nọ Lo sợ bất an hỏi Thế nào? Thành công không? Máy tính thấp giọng nói Không, xem ra tiên kia giống như trong truyền thuyết Có bản tính như loài sói Trước khi nguy hiểm phát sinh có linh tính Bất quá bọn họ đã cầm đi mùi nhử tôi lưu lại Hơn nữa ám sát liên tiếp Tin tưởng tiên kia sẽ nghiêm túc với lần chơi này Tôi thật sự rất chờ mong Cậu ta có thể xuất ra chút bản lĩnh thật sự Đình nhất tiếu hỏi Tại sao anh nhất định phải nhắm vào cậu ta chứ? Máy tính lạnh nhạt nói Chuyện đó không liên quan tới anh. Gần đây cảnh sát bắt đầu chú ý đến anh rồi. Anh trong giao tiếp thường ngày cẩn thận một chút, đừng lộ ra sơ hở gì. Cảnh sát lấy không được chứng cứ, không dám làm gì anh đâu. Phòng thí nghiệm Kết luận của Lưu Định Cường là Bên trong dạ dày người chết phát hiện lượng lớn cặn thức ăn. Từ trình độ tiêu hóa nhìn xem tử vong từ 14 giờ đến 16 giờ. Bởi vì thời tiết nóng bức, cho nên mức độ cứng sau khi chết đến mức độ mềm hóa đều biến đổi rất nhanh. Nguyên nhân chết là gáy bị đòn nghiêm trọng, dụng cụ tập kích người chết búa kim loại 4 mặt cắt ngang cỡ 4cm, đánh tổng cộng 2 búa. Trong cạnh móng tay người chết lưu lại sợi đến từ găng tay vài công nghiệp, nhưng sau khi hệ thống phân tích cho ra kết luận, nạn nhân khi còn sống cũng không phát sinh vật lộn kịch liệt. Từ máy tính phân tích dấu chân, khung thủ cao 1m68, lực độ nệm đạt tới 90kg. Bình thường từng chịu huấn luyện chuyên nghiệp hoặc là người lao động chân tay thời gian dài. Mới có lực tay lớn như vậy Hiện trường còn lưu lại sợi tính nhám Và vụn gỗ Xem ra bọn họ dùng bao bố vào hòm gỗ Trở linh kiện đi Lãnh kinh hàn nói Kết quả không tồi Lưu Định Cường thở dài một tiếng Chúng tôi không dựa vào thiết bị này Thì không cách nào cho ra được kết luận như vậy đâu Thằng nhóc kìa Cậu ta chỉ liếc mắt nhìn một cái đã biết rồi Lãnh kinh hàn nói Nếu từ nhỏ đã được huấn luyện quan sát Đủ loại vết thương và dấu vết thì lúc cậu ta nhìn tới hiện trường cho ra kết luận, cùng chúng ta hít thở không khí tự nhiên giống nhau vậy, không có chỗ nào thần bí cả đâu. Lưu Định Cường cả Kinh nói, Lãnh trưởng phòng, cậu ấy trước kia đến tột cùng là... Thiên cơ, không thể tiết lộ. Hạ mạt cũng thu được kết luận. Vụn giấy các anh tìm được ở phòng làm việc xưởng, là bản vẽ thiết kế tiêu chuẩn A8. Loại giấy này dày, sợi đều, thích hợp phát hoạt tinh tế, Dùng nhiều trong các loại kiến trúc thiết kế thi công và thiết kế linh kiện. Từ nét bút phân tích là mực vẽ màu lam. Nói cách khác, đây là mảnh vụn của một bản vẽ thiết kế. Còn nữa, chúng tôi ở trong bụi giấy tách ra thành phần chế phẩm sợi sau khi cháy lưu lại. Thành phần này cùng chế phẩm sợi trên thi thể có thể đưa ra nhận định đồng nhất. Từ dấu vết tờ tàn giấy lưu lại nhìn xem, dùng thước đo mm làm đơn vị, loại linh kiện này sẽ không lớn lắm. Lột lọc tàn thuốc trong nhà xưởng Từ phân tích nước bọt có thể khẳng định là sau khi án phát sinh lưu lại Không có dấu tay Bật quá nửa linh kiện các anh mang về từ hiện trường rất kỳ quái Nó cũng không phải là vật liệu thép nguyên chất Chứa kềm, chứa carbon Còn có chất dẻo trong vật liệu Độ cứng tốt, cường độ lớn, nhẹ nhàng Chịu ăn mòn, chịu ma sát Theo tôi được biết thì chế tạo máy bay mới cần vật liệu như vậy chứ Lãnh kinh hàn nghi hoặc nói Chế tạo máy bay ư Bọn chúng tự tạo máy bay Sử dụng làm gì đây? Long dài cũng nói Kết quả phân tích bằng ghi hình đã có Có thể khẳng định là chiếc xe này Isuzu Pit TFS 30H Anh xem Ghiê lái có hai người Lúc bọn chúng đi qua máy quay đều làm động tác che dấu rất tốt Phần mặt bại lộ không tới 30% Máy tính không cách nào hình thành phân tích Lãnh kinh hạt nói Trên xe bọn chúng chờ không ít Long dài nói Xe này tải trọng 0,8 tấn, nằm chỗ, bọn họ ngay cả chỗ ngồi phía sau cũng chất đầy, có ít nhất hơn 2 tấn, hơn nữa không có biển số xe. Lãnh Kinh Hàn nói, không biết quách cục trưởng bọn họ đi điều tra đến đâu rồi. Đang nói, điện thoại di động liền vang lên. Lãnh Kinh Hàn nhận điện thoại. Là tôi, Lãnh Kinh Hàn. Cái gì? Đã có phác thảo nhân vật. Lập tức phách sang đây. Tốt tốt, tôi đợi anh. Mới vừa cho máy, điện thoại di động lại vang lên, Lệnh Kinh Hàn mở điện thoại. "Lý Hưởng sao? Tình hình cậu bên kia thế nào?" "Hết thảy bình thường, ông ta không có động tác gì. Lệnh trưởng phòng, vụ án tối hôm kia điều tra thế nào rồi?" "Còn đang điều tra, cấp phụ trách làm tốt công tác theo dõi, đúng giờ báo cáo, việc khác tạm thời không cần quá quan tâm." Bên kia Lý Hưởng hữu khí vô lực đáp, đã biết Trời Hàn Phong tỉnh dậy trong phòng làm việc của Lãnh Kinh Hàn Đã là 10 giờ sáng Anh rũ mắt mang dép lê rách Ở trong phòng điều tra hình sự đi rất vang Lãnh Kinh Hàn cầm một chồng báo cáo ném cho anh Cậu nhìn xem Đây là tài liệu phân tích của chúng tôi Hàn Phong nhìn tài liệu Lãnh Kinh Hàn ở một bên hỏi Cậu có thể đã hoài nghi sai người hay không Đỉnh nhất tiếu không có thời gian Tạo ra kế hoạch nhằm ám sát chúng ta Lý hưởng gắt gao theo dõi gã đấy Gã không đi đâu cả Hàn Phong lười biếng đáp Phương tiện thông tin hiện tại quá tiên tiến Cần bản không cách nào theo dõi hoàn toàn Gã dùng điện thoại di động Anh không thể mỗi nội dung trò chuyện điều tra ra được Dùng máy tính Làm thế nào cha Gã tùy tiện vào diễn đàn trước đăng lên bài viết gì đó Rồi phát mệnh lệnh Chúng ta đây đương nhiên không biết rồi Lưu Định Cường nói Từ góc độ tâm lý học Đinh nhất tiếu này có lối suy nghĩ kín đáo Lưỡi dẻo như lò xo, Mình mẫn mà tinh biện Làm việc nhất định cẩn thận chú đáo Dâu giếm sơ hở tỉ mỉ Tuyệt không trắng trợn khỏi sường tập kích Phía cảnh sát như vậy Ít nhất hai vụ tập kích nhằm vào cậu và lãnh trưởng phòng này. Cá nhân tôi cho rằng Không phải là đinh nhất tiểu bố trí Làm ra vụ tập kích lớn như vậy Người đó nhất định có cá tính cực kỳ tùy tiện Hơn nữa từng trải qua kinh nghiệm bị khinh bỉ y đối với xã hội có một loại tâm lý trả thù mạnh liệt Hàn Phong từ chối cho ý kiến nói Tâm lý học phạm tội Phác họa tâm lý sao Tôi cũng biết không gì to tát cả. Anh phải biết rằng thời niên thiếu đã từng trải qua biến đổi đột ngột, sẽ dẫn đến tâm linh vặn vẹo. Hành vi của loại người này không thể suy đoán theo lẽ thường. Hạ mạt nhô đầu ra. Bom tập kích các anh, tôi nghĩ Đình Nhất Tiếu không có tri thức chuyên nghiệp sâu sắc như vậy. Ông ta cả ngày bận biệu tiếp nhận đủ loại án kiện, còn có thể nghiên cứu bom đến mức này. Vậy ông ta quả đúng là một thiên tài. Hàn Phong phản bác nói. Ai nói chuyện gì cũng phải do gã tự tay làm. Giết cảnh sát thành phố T, không phải gã đã mời sát thủ của Hắc Võng sao? Gã cũng có thể mời một người chuyên nghiệp đến để chế tạo bom mà. Nhưng mà... Lâm Phạm đưa một phần tài liệu cho lãnh kinh hàn, chèn ngang nói. Tôi tiến hành điều tra quan hệ xã hội của Lâm Chính và Đinh Nhất Tiếu, phát hiện Đinh Nhất Tiếu và Lâm Chính không có quan hệ cá nhân gì, mà giữa Đinh Nhất Tiếu và Ngân hàng Hằng Phúc, quả lại cũng vì nghiệp vụ. Ông ta ngày thường vội vàng lo liệu các loại án kiện, rào du rộng nhưng không có người thăm giao. Ông ta đề phòng người xung quanh rất nghiêm ngặt. Hơn nữa, tôi cho rằng ông ta vô cùng sợ chết, cho nên có khả năng xuất phát từ việc bảo hộ bản thân mới thuê vệ sĩ còn cài đặt thiết bị giám thị. Hàn Phong khẽ đảo mắt, lật xem tư liệu lâm phàm điều tra lâm chính, dùng khớp xương ngón cái tay trái để hở cầm. Lòng dài cũng nói, có đạo lý nhất định, Đinh Nhất Tiếu là luật sư danh tiếng nên ông ta tham gia rất nhiều vụ án. Người đắc tội khẳng định không ít vì sợ người ta trả thù, có khả năng lắp hệ thống giam thị, không thể chỉ dựa vào việc này liền nhận định Nhất Tiếu là kẻ tình nghi. Hàn Phong xếp tài liệu lại, đắm mắt một vòng, phát hiện trên mặt mỗi người đều mang theo thần sắc chất vấn. Ý là cậu hoàn nghi Đinh Nhất Tiếu đến tột cùng có chính xác hay không đây? Phòng điều tra hình sự nháy mắt yên tĩnh lại. Hàn Phong lật tài liệu đến sột soạt vang hưởng ấp ung nói Sao, sao nào Đều nhìn tôi làm gì hả Lên kinh hàn thở dài Nếu đinh nhất tiếu không phải cái tình nghi của vụ án lần này chúng ta đem lượng lớn tinh lực đặt trên mỗi mình gã để hung thủ thật sự ung dung ngoài vòng pháp luật đến tột cùng có đáng giá hay không Hàn Phong đột nhiên trượt lóe lên ý nghĩ ra là vậy đúng rồi các anh nói đều đúng rất có đạo lý Lòng dài cười nói, nếu chúng tôi đều nói đúng, vậy anh... Tôi cũng không sai, Đinh Nhất Tiếu này là người chắc chắn phải hoài nghi. Tất cả mọi người không rõ. Hàn Phong lại giải thích. Tôi hiện tại hoài nghi, Đinh Nhất Tiếu và Lô Phương giống nhau, chỉ là một con cờ trên bàn cờ. Lanh kinh hàn bỗng nhiên đứng dậy. Ý của cậu là Đinh Nhất Tiếu cũng không phải chủ mưu chân chính phía sau. Hàn Phong chỉ chia tài liệu còn nhớ ngày hôm qua khi tôi nhìn thấy xí nghiệp của đinh nhất Tiếu đã nói gì không? Xí nghiệp của gã cho tôi một loại cảm giác. lúc ấy loại cảm giác này không rõ ràng lắm. hiện tại bỗng nhiên rõ ràng rồi. mấy xí nghiệp nọ căn bản không giống như đinh nhất Tiếu xây dựng cho riêng mình, mà vì người khác xây dựng. đó chính là nguyên nhân tại sao năm xí nghiệp phân tán lại đồng thời xây dựng. anh đưa tư liệu của xí nghiệp đinh nhất Tiếu ra nói. nhìn xem xí nghiệp này. đây là phương pháp khống chế rối điển hình. Chỉ cần giúp một con rối lên sân khấu giúp đứng ra tiến hành những thủ đoạn kia nhưng không thể nhận ra là ai nếu xuất hiện tình huống gì dị thường sẽ đem con rối hấp dẫn tầm mắt mọi người còn mình có thể toàn thân trở ra Nhưng mà Hàn Phong dựng thẳng ngón trỏ cắt đứt lời của Lãnh Kinh Hàn nói tiếp Đây là việc đầu tiên Thứ hai, hệ thống giám thị của Đinh Nhất Tiếu thiết bị giám thị có lẽ là Đinh Nhất Tiếu cài đặt Nhưng kẻ giám thị cũng không nhất định là Đinh Nhất Tiếu Lưu Định Cường cười nói Giỡn chơi Nè có chuyện mình đặt thiết bị giám thị Để cho người khác giám sát chính mình chứ Lênh Kinh Hàn cùng Lâm Phạm đã hiểu ra Lâm Phạm nói Cậu là nói Cái khống chế phía sau kia bảo đinh nhất tiếu làm như vậy Hàn Phong gật đầu Biết rồi gỗ không Muốn cho tượng gỗ di chuyển dây phải nằm trong tay mình Hàm hạt thẻ lưỡi Nhân vật lợi hại như đinh nhất tiếu Cũng phải cam tâm quy đầu Cái đường phía sau này rút cuộc là nhân vật thế nào? Hàn Phong lại nói. Thứ ba, nơi bên cạnh Đinh Nhất Tiếu ngoại trừ bảo vệ gã ra, còn có khả năng có tác dụng giám thị. Hơn nữa, từ tư liệu trước mặt chúng ta nắm được đến xem, bản thân Đinh Nhất Tiếu có rất nhiều điểm đáng ngờ. Gã mất thích nửa năm, trong nửa năm đó đã làm gì? Nguồn vào hướng tiêu thụ tài chính của gã, mục đích và nguyên nhân gã đã xây dựng sĩ nghiệp. Tại sao nửa năm gã mất tích đó vừa vặn là lúc Lô Phương nhận nuôi Lương Tiểu Đồng? Tại sao trước khi Lâm Chính và Lương Hương Thịnh chết gã lại vừa vặn từng có tiếp xúc với hai người đó? Tại sao Lâm Chính chuyển nhận cổ phần chuyện lớn như vậy lại không giao cho luật sư chuyên trách của công ty mà phải tìm đến hỏi Đinh Nhất Tiếu? Nói tên nói lui tất cả mọi chuyện đều vừa khớp sau lưng Đinh Nhất Tiếu nhất định còn có ẩn tàng việc khác vụ án này chưa chắc sẽ ngừng lại cho nên giám thị gã lại cần thiết Cũng không nên giao dự nữa. Hàn Phong Lật xem báo cáo khám nghiệm tử thi của Lưu Định Cường làm, lật vài tờ, đột nhiên buông tài liệu, đi tới trước bảng đen, dùng phấn vẽ lên vừa vẽ vừa nói. "Hiện tại chúng ta cơ bản có thể đem cả tình tiết vụ án xâu chuỗi lại. Ba nhánh dây, phân biệt là Lô Phương và Lương Tiểu Đồng, Hồ Kim Thành và nhân viên an ninh kia, Đinh Nhất Tiếu và tên lùn nọ. Tác dụng của Lô Phương là để cho Lương Hưng Thịnh và Lâm Trình căn câu. Đinh Nhất Tiếu Làm cố vấn pháp luật trung gian giật dây bắt cầu cho bọn họ Hồ Kim Thành phụ trách lôi kéo khúc minh sinh Làm sổ sách thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần cho bọn họ Một khi chuyển nhượng 5% quyền cổ phần thành công Sau đó giết 3 vị đương sự khúc minh sinh Lương Hưng Thịnh lâm chính này Bởi vì liên quan đến pháp luật Quyền cổ phần nọ được Lương Tiểu Đồng tự động thừa kế Cũng thông qua lô phương mà thành công chuyển vào trong tay bọn họ Mà chỗ trước mắt chúng ta nhìn thấy Tất cả đều là thứ bên ngoài sau lưng ba nhánh dây này có một bàn tay vô hình khống chế một kế hoạch hoàn mỹ không để lại một tí dấu vết rõ ràng tình huống hiện tại là lô phương và lương tiểu đồng hồ kim thành và nhân viên an ninh kia đều đã mất tích người nên chết đều đã chết hiện tại chỉ để lại một nhánh dây đình nhất tiếu này nếu gã còn chạy mất nữa chúng ta sẽ thật sự không còn đầu mối gì nữa hàn phong viết tên sáu người thành một vòng tròn chính giữa vòng tròn vẽ một dấu chấm hỏi thật to bẻ vấn thành hai đoạn Tiêu sái mà vứt ra ngoài lại cầm lấy tài liệu phân tích tỉ mỉ nhìn tiếp. Hàn Phong cuối cùng nhìn thấy kết luận của Hạ Mạt kể nói Vật liệu máy bay, bọn họ chế tạo máy bay để làm gì? Máy bay chính là thứ cực lớn, giấu ở chỗ nào chế tạo máy bay hả? Loại vật liệu này khẳng định còn có công dụng khác. Hiện tại có một vấn đề, nếu kết luận người chết khi còn sống không cùng hung thủ vật lộn, vậy nửa linh kiện trong tay ông ấy từ đâu ra? Lạnh Kinh Hàn nói Có lẽ trong lúc vô tình túm được Hàn Phong lắc đầu nói Tình ngẫu nhiên rất nhỏ Quên đi, tạm thời không nghĩ tới nó nữa Bây giờ các anh đang làm gì Lãnh kinh hàn nói Lòng dai cho cậu mượn dùng Đang làm so sánh hình ảnh Lòng dai từ xa liếc mắt sang đây Lãnh kinh hàn vội vàng sửa lấy nói Đội viên cho cậu mượn dùng Hàn Phong so mắt nửa ngủ nửa tỉnh nói So sánh hình ảnh Hình ảnh của ai Anh đi tới bên cạnh máy tính, thình lình đôi mắt trợn lớn lên. Là bọn họ. Lãnh kinh Hàn nói, cậu quen à? Còn nhớ công ty quản lý tài chính kia không? Lúc tôi đến điều tra đó, bên trái là Hồ Kim Thành, bên phải chính là bảo vệ kia. Tên, tên... Hàn Phong lấy tay trống chán, cuối cùng cũng nói, nhớ không ra. Theo cư dân địa phương nói, hai người đều đang chuyển đồ vật, bên trái cao lớn, bên phải sức lớn. Hẳn là phải phái người điều tra tiếp về Hồ Kim Thành Cậu không đi sao Tôi dự định đi nhìn năm sinh nghiệp Đinh Nhất Tiếu mở ở thành phố này một chút Tôi đến không dễ gây hoài nghi Tốt lắm Lòng ra đi thăm dò đi Trương Nghệ theo dõi hành tung của Đinh Nhất Tiếu Tôi còn phải liên lạc với Quất Cục Trường Bọn họ đang khám nghiệm hiện trường Có lẽ sẽ biết nguyên nhân xe chúng ta tối qua Làm thế nào nổ mạnh hàn Phong mua hai cái bánh bao Bảo Phan Khả Hân lái xe đến Ngũ Hoa Đài Dọc theo đường đi, Phan Khả Hân lại theo lệ cũ hỏi thu hoài không qua. Lúc hay được tối qua, Hàn Phong bọn họ suýt nữa mất mạng, không nhịn được trực lệ nói. Liền hoàn kế thật âm hiểm. Trong miệng Hàn Phong nhét bánh bao nói. Liền hoàn kế, sao tôi không thấy vậy? Phan Khả Hân phủi ghế xe. Rất rõ ràng mà. Bọn họ đầu tiên là đi trộm thứ gì đó trong sường Lương Hưng Thịnh, hơn nữa giết bác canh cửa sau đó lại lợi dụng vụ án mạng này dẫn anh và bác Lãnh đến hiện trường, tạo ra hiện trường giả án trộm cướp bình thường. Thôi dịp các anh không phòng bị trên đường về tập kết các anh, đây không phải là liên hoàn kế thì là gì? Tôi không cho là bọn chúng trước đó đã chuẩn bị như vậy, chẳng qua là chúng ta tạm thời do hỏi công ty của Lương Hưng Thịnh, khiến cho bọn chúng chú ý thôi. Anh nói như vậy là có ý gì? Kẻ thao túng phía sau rất có đầu óc, mỗi một bước y ăn bài đều có dụng ý đặc biệt. Lợi dụng Lô Phương khống chế Lương Hưng Thịnh, cùng con hắn còn có Lâm Chính, dùng Đinh Nhất Tiếu đến phối hợp quan hệ giữa hai người, đạt thành thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần và khống chế 5% cổ phần của tập đoàn hạnh Phúc. Tại công ty quản lý tài chính thu mua Hồ Kim Thành, ăn bài người mình làm bảo vệ, thành công thực hiện lập lờ đánh lận con đen tạo ra tai nạn xe. Đinh Nhất Tiếu đứng tên năm sinh nghiệp, ý có thể dùng lớp vỏ ngụy trang này bồi dưỡng lực lượng của mình. Do đó có thể áp dụng một lần, điều động vài trăm người để hoàn thành bẫy dập tai nạn xe. Mỗi một nước cờ ăn bài đều có tác dụng độc lập, hơn nữa tác dụng cũng không chỉ một. Cô xem, hiện tại Lâm Trình đã chết, trước khi chết hắn đã giao ra phần quyền cổ phần của mình. Hơn nữa hung thủ dùng một loại phương pháp giết người vô cùng kỳ lạ, vô cùng kín đáo. Do đó cái chết của hắn mang đến cho cảnh sát áp lực không nhỏ. Hung thủ thành công tạo ra dư luận xã hội... Khiến cảnh sát mệt mỏi chu toàn với phóng viên Mà không có thời gian điều tra nguyên nhân cái chết của Lâm Chính Và bí mật ẩn tàng sau lưng Đến nhất tiếu cùng lúc Phụ trách sự vụ pháp luật hài hòa Giữa hai người Lương Lâm Cùng lúc lại là, là đại biểu pháp định của năm sinh hiệp Lộ phương một mặt là nhân tình của Lâm Chính Một mặt lại là người giám hộ của Lương Tiểu Đồng Tác dụng của mỗi người không chỉ là một phương diện Lương Hưng Thịnh đã chết Nhưng sứ mạng của hắn tựa hồ vẫn chưa hoàn thành Hắn luôn lại nhà máy Thứ này đối với người thao túng tự hồ rất hữu dụng Một xưởng gia công linh kiện đã phá sản Còn có gì hữu dụng đây? Bây giờ còn chưa biết Nhưng có một chút tương đối khẳng định Xưởng nọ đang bị người âm thầm giám thị Cho nên chúng ta vừa đến điều tra Nhân viên giám thị lập tức phản ứng Trước khi chúng ta điều tra tường tận Đem những vật gia công tốt trở đi Tiêu hủy đầu mối chúng ta có thể phát hiện được Ngay cả ông bắt canh cửa Cũng không buông tha nó đến phức tạp như vậy, tôi thật muốn dừng xe lại đem đoạn hội thoại này gõ vào máy. Đúng rồi, anh trước kia đến tuột cùng là học trường gì thế? Có thể nói cho tôi biết không? Nói đi mà. Phan Khả Hân đang ép hỏi, đột nhiên nghe thấy Hàn Phong ôm cổ hồ. Nghẹn, ngẹn rồi, nước. Phan Khả Hân đưa chai nước qua, hừ lạnh một tiếng. Không muốn nói thì thôi, cần gì phải làm như vậy chứ. Hàn Phong uống nước xong, vút ngực không ngừng. Nhưng không nói lời nào Một hồi lâu mới nhìn hai bên nói Hiện tại thứ tôi không biết rõ Chính là nếu y đã lấy được 5% quyền cổ phần nọ rồi Nên mong chóng chuyển thành tiền mặt Chạy ra nước ngoài mới đúng chứ Phan Khả Hân trật mặt thật lâu Nhưng vẫn nhịn không được hỏi Làm sao mà anh biết được y không làm như vậy Nếu như làm vậy Thế thì đính nhất tiếu Hồ Kim Thành những người này đều vô dụng Hơn nữa y ở thành phố Hát cũng sẽ không có hành động gì Nhưng sự thật hoàn toàn Không có chuyện như vậy Y một bực làm ra động tác khiến chúng ta biết, y còn đang khống chế cả cục diện. Y phái người ám sát tôi cùng lãnh trưởng phòng, phái người giám thị giường của Lương Hưng Thịnh, hơn nữa không chế được Đinh Nhất Tiếu. Còn nữa, y thành lập năm xí nghiệp mang tên Đinh Nhất Tiếu, không phải hoàn toàn vô dụng sao? Cho nên tôi cho rằng, y hoặc là còn nghĩ cách khác, hoặc là y căn bản không cầm được một phần tiền nào. Phan Khả Hân cười to, buồn cười. Y tốn nhiều công sức lớn như vậy tạo ra vụ án chấn động vậy, một phân tiền cũng chưa cầm được, sao có thể được chứ? Bên trong nhất định còn có tình huống chúng ta chưa biết. Mấu chốt quyết định là ở chỗ, Lô Phương mang theo lương tiểu đồng đi đâu? Nếu hung thủ đã lấy được khoản tiền, vậy với thủ pháp của Y, Lô Phương và lương tiểu đồng hơn phân nửa đã bị sát hại. Nếu Y còn chưa lấy được tiền, vậy Lô Phương cùng lương tiểu đồng chính là mấu chốt. Ai cũng biết, ai đã khống chế lương tiểu đồng, ai đến khống chế 5% cổ phần nọ. Ồ, Hàn Phong đột nhiên suy tư nói Có thể là Lô Phương phá hủy kế hoạch Một mình mang theo lương tiểu đồng bỏ đi hay không? Phát Khả Hân tỏ vẻ đồng ý Có khả năng này Nữ nhân Lô Phương này từ biểu hiện lúc trước của cô ta Cũng không phải đèn cạn dầu Rất có khả năng là bởi vì ăn chiếm bất công Lô Phương một mình mang theo lương tiểu đồng lần trốn Hàn Phong bộ dáng sùng mi khổ kiếm Không giống đâu Nếu thật sự là vậy, đầu tiên hung thủ cần phải làm là tìm kiếm Lô Phương và Lương Tiểu Đồng trên quy mô lớn. Cho dù là tiến hành rất bí mật, cũng sẽ có dấu vết lộ ra. Nhưng y không làm vậy. Rốt cuộc là chỗ nào không đúng chứ? Còn có cái gì mà chúng ta chưa biết đây? Hai giờ đường xe đã đến ngũ hoa đài. Nơi này dãy núi trùng điệp xanh ngắt một màu làm cho khí trời nóng bức thêm vài phần mát mẻ. Phan Khả Hân xuống xe, đứng ở một vách đá, Núi Ngũ Hoa Đài là một dãy núi lớn, vòng bên ngoài thành phố Hát, có thể giúp thành phố Hát ngăn cản không khí lạnh xuôi nam tập kích. Mỗi lần đến đây tôi đều cảm thấy đặc biệt vui vẻ thoải mái. Hàn Phong cũng đến bên đoạn sườn dốc, dõi mắt trông về phía xa, hít thở thật sâu, sau đó liếc mắt nhìn Phan Cả Hân. Cô rất hiểu rõ vùng này nhỉ. Đương nhiên, tôi từng viết bài về núi Ngũ Hoa Đài đó. Khi lần đầu tiên tôi tới nơi này, đã cảm thấy nơi này khác xa thành thị ồn ào náo nhiệt. Trong không khí tràn gặp một loại mùi vị thiên nhiên. Anh thì sao? Nơi này khiến anh có cảm giác gì đầu tiên? Cảm giác đầu tiên? Hàn Phong nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Thở dài một tiếng lại mở mắt ra khen. Nơi này núi cao rừng rậm, hiếm có dấu chân đặt tới. Đúng là nơi thật tốt để thực hiện cưỡng gian nha. Vừa dứt lời mông của anh đã ăn một cái đạp của Phan Khả Hân. Phan Khả Hân cả giận nói. Đây là cảm giác đầu tiên của anh với nơi này hả? Vừa rồi một cước kia sao không đem anh đá xuống luôn Như vậy tôi liền vì dân trừ hại rồi Hàn Phong làm bộ tủi thân Người ta nói thật lòng mà Cô lại Quên đi Không có thời gian làm càn với anh Buổi chiều tôi còn phải làm tốt thảo luận Về hợp đồng bảo hiểm xe Chờ đi theo người ta ký hợp đồng nữa Chúng ta hiện tại nên làm gì Hàn Phong chỉ tay về phía trước Nhìn thấy đỉnh núi phía trước không Nơi đó chính là đích đến của chúng ta Phan Khả Hân dõi mắt nhìn theo, chỉ thấy cây rừng tươi tốt, rậm rạp xanh tươi, không nhịn được hỏi. Nơi đó có gì? Nơi đó là khu khoáng sản đứng tên đính nhất tiếu, tôi muốn đi xem bọn họ đến tuột cùng có phải là đang khai thác quạng hay không. Có thể bị phát giác không? Vậy không phải là đả thảo kinh xa sao? Cho nên chúng ta mới phải đi vòng qua từ đây, thuận đường nhìn xem phụ cận có nhà dân hay không, hỏi một chút tình hình khu mỏ này. Phát Khả Hân nghi vấn, dừng cây rậm rạp thế này sao lại có khu mỏ nhỉ? Hai người băng qua đỉnh núi nhỏ, vốn định trực tiếp nhìn xem khu mỏ. Không ngờ tới nửa đường đã bị chặn lại. Không phải bị người chặn, mà là lưới sắt. Một tầng lưới sắt từ chân núi kéo dài thẳng đến đỉnh núi. Từ cách mỗi 10 bước, liền có một dấu hiệu. Điện cao thế xin đừng chạm vào, cực kỳ bắt mắt. Hàn Phong không tin lắm. Tìm Phan Khả Hân mượn một sâu chìa khóa, hướng tầm đời ném vào Đụng đốt vài tiếng, sâu chìa khóa lúc trở xuống mặt đất đã biến dạng. Hàn Phong trưởng mắt. Không thể nào. Sao có thể như vậy chứ? Chính phủ không quản sao? Phát Khả Hân xoài tay nhún nhún vai. Không có biện pháp, xem ra việc điều tra của chúng ta đã định trước thất bại rồi. Đi, vòng đến cửa chính nhìn xem. Từ cửa chính quặng mò hướng vào trong nhìn xem. Cứ nhiên có ba lớp cửa sắt, mỗi lớp cửa có hai gã bảo vệ. Từ mặt ngoài nhìn vào, ai cũng không biết bọn họ có vũ khí hay không. Phan Khả Hân dơ máy ảnh lên. Tôi chụp cho hắn một kiểu, trở về đăng lên một bài báo, nói ngoại ô có xưởng quặng thân bí. Hàn Phong kéo Phan Khả Hân. Cẩn thận, chỗ đó! nâng ngón tay Hàn Phong chỉ đến, một máy quay xoay tròn đang nhoáng sang đây. Hai người nằm sấp xuống cúi người tránh né. Một lát sau Hàn Phong nhô đầu ra. Để phòng nghiêm mật như vậy nhất định phải điều tra kỹ càng anh xem bên kia có một chiếc xe đi ra. Hàn Phong nhìn theo hướng Phan Cả Hân chỉ, quả nhiên một chiếc xe tải từ đằng xa lái đến. Phần thân xe không có cửa sổ, nửa trên màu xám bạc, nửa dưới màu lam. Hàn Phong thấp giọng nói, kỳ quái, đây là chiếc xe chở tiền, xe chở tiền đến đây làm gì? Làm sao mà anh biết đây là xe chở tiền? Cô xem, kính đầu xe là kính chống nạn, cho nên độ cong phản chiếu cùng kính chắn gió bình thường bất đồng. Trên cửa sổ xe bên cạnh tài xế có một lỗ nhỏ, đó là lỗ thông khí. Từ lỗ này có thể nhìn thấy độ dày của kính cửa sổ xe. Mặt thân xe gia tăng bằng thép dày, bánh xe chống thủng, còn nắm cửa mặt sau nữa. Nếu khóa bên trong, bên ngoài mở không ra, mà thiết kế này đều là để đảm bảo sự an toàn cho xe chở tiền. Xe chở tiền dừng lại ở cửa, trong xe một người bước xuống, cầm giấy chứng nhận giao cho bảo vệ. Bảo vệ sau khi nhìn xong cho qua, Khi đến lớp cửa thứ hai, trong xe lại xuống một người khác, cầm một phần giấy chứng minh khác. Sau đó là cánh cửa thứ ba. Hàn Phong nhìn một chút hỏi. Xem ra hôm nay chúng ta đúng là vào không được rồi. Vậy chúng ta về trước thôi, để lãnh huynh bọn họ đến điều tra. Ở đường về, bọn họ gặp được một ông bác cây ruộng. Hàn Phong đi qua hỏi. Bác à, trên núi nọ tạo lưới sắt để làm gì vậy? Ông bác gác hai tay trên cây cuốc. Mấy đứa đến leo núi hả Không chạm vào cái lưới đó chứ Nó có điện đó xung quanh núi này đều là khu vực cấm vào của chính phủ đặt ra Mấy đứa không biết sao Phát khả hân nói Bác à Bên trong đó là căn cứ bí mật gì hả Để phòng nghiêm mật như vậy Căn cứ gì chứ hả Chính là một khu mỏ Trước kia là núi hoang trồng gì cũng không sinh trường tốt Khắp núi đá tảng nồi lõm Ai rè người ta nói Trong núi nọ có báu vật đó Từng viên đá đều là bảo bối Hàn Phong nhìn lại ngọn núi lửa Rồi nói Mỏ đâu cần kéo hàng rào điện chứ Cũng không đúng Lúc ấy chính phủ hạ lệnh thôn dân không thể vào núi này Trong lòng mọi người đều buồn bực Sau lại nghe ngóng được quặng mỏ trên núi cũng không phải là quặng mỏ bình thường Đều là khoáng thạch hiếm thấy Công nghệ khai thác gì đó đều là máy móc từ nước ngoài nhập vào Còn có kỹ thuật cơ mật cấp quốc gia gì đó Sợ bị gián điệp trộm được mới bảo vệ Giảo ơi, kỹ thuật cái gì đó chúng tôi cũng đâu có hiểu, nên chẳng biết thật giả thế nào. Bác à, núi này đã bị giảo bao lâu rồi ạ? Hàn Phong hỏi. Là một năm trước thì phải, còn không chính là năm kia, dù sao không tới hai năm đâu. Tôi nhớ kỹ lúc A Vượng nhà tôi mới vừa học xong tiểu học được một năm, xe vào núi nhiều hơn, bộ dáng như sắp phóng hỏa tiễn đến hơi. Hàn Phong cười. Bác, hai năm nay có nghe nói trong núi có động tĩnh gì đặc biệt kỳ quái không ông bác ngẩn người không có không có chỉ là nghe nói năm ngoái con chó nhà nhị hoa chẳng biết thế nào đụng vào hàng rào điện chết cháy nhị oa còn tìm quản lý khu mỏ nháo một trận nhưng sao có thể địch nổi người ta chứ cuối cùng cũng phải mặc kệ thôi hàn phong sờ sờ mũi bác, bác nhớ lại xem bác mỗi ngày đều trồng trọt ở đỉnh núi này chẳng lẽ không nghe được bên kia từng có tiếng động gì sao Ông bác liếc mắt nhìn hạt phong, tiếng động. À, tôi biết rồi. Câu hỏi của thanh âm gì không đấy hả? Người ta muốn phá núi, hiển nhiên sẽ cho nổ mìn. Chỉ là núi này lớn, thanh âm rất nhỏ, tự như đốt pháo bông thôi. Một chút cũng không dọa người. Mỗi ngày luôn cho nổ vài lần, phần lớn là buổi sáng và giữa trưa. Lúc ấy người trong núi không nhiều lắm. Tôi nghĩ người ta sợ chúng tôi lúc trồng trọt bị dọa sợ. Tôi cũng do thức dậy đặc biệt sớm, có khi giữa trưa và cũng không về nhà mới nghe được. Nói với người ở nhà bọn họ cũng không tin đâu. Ông bác rừng rừng hình như đột nhiên nghĩ đến gì đó. Liếc mắt đánh giá hai người hỏi. Mấy đứa không phải là người dân địa phương hả? Hai người vừa nghe liền hiểu ngay. Ông bác hoài nghi bọn họ là gián điệp. Phan Khả Hân vội nói. Nào phải, nhà con gần cầu Đông Hán đấy chứ. Bọn con ra ngoài du ngoạn, không ngờ núi lại bị phong tỏa rồi. Ông bác vẫn đang rất hoài nghi nhìn hai người. Hàn Phong lập tức đưa tay khoát lên vai của Phan Khả Hân. Phan Khả Hân cũng đưa tay vòng sau lưng của Hàn Phong, đưa mặt dán trên người Hàn Phong tỏ vẻ bọn họ thật là tình nhân. Hai người từ một cái cớ rời khỏi ông bác nọ. Phan Khả Hân lập tức buông Hàn Phong ra, vọt sang một bên hờn dỗi liếc xéo Hàn Phong. Cái anh này chỉ biết chiếm chút tiện nghi nhỏ. Nói xong tự mình đỏ mặt trước. Trong lòng Hàn Phong đại động. Cô ấy nói như vậy có phải là muốn nói là gan của mình quá nhỏ không? Còn có thể chiếm tiện nghi lớn hơn nữa hả? Hàn Phong sửa sang lại quần áo khụ một tiếng. Tôi đây luôn tương đối thành tật nhát gan, cho tới giờ cũng chưa từng có hành vi xấu nào. Cô nói tôi như vậy, tôi rất dễ thẹn thùng đó. Hàn Phong nói xong đầy mặt tươi cười, một chút cũng không có vẻ gì là thẹn thùng. Trái lại mặt của Phan Khả Hân lại càng thêm đỏ. Hàn Phong nhìn Phan Khả Hân nghĩ thầm Nếu không phải cô ấy quá lùn Cũng đúng là một vị nhân Sau khi anh lên xe nói Nếu bọn chúng để phòng nghiêm mật như vậy Xem ra đến những khu mỏ khác cũng đều thế thôi Chúng ta không cần đi xem nữa Phan Khả Hân ưm một tiếng Hàn Phong ngồi trên xe tra sát tay tới lui Không đàng hoàng cười nói Hiện tại thời gian còn sớm Khó được một lần ra ngoài Lần trước cô dẫn tôi đi xem cao ốc mới nhà cô Lần này không bằng đến nhà tôi xem đi thế nào Phát Khả Hân cũng muốn biết thêm một tí về hoàn cảnh của Hàn Phong vội nói được nhưng vừa quay đầu nhìn tiền kia đang không có hảo ý mà cười quá dị đột nhiên nghĩ tùy tiện đáp ứng như vậy có chút quá lộ mãng lại bổ sung thêm câu tôi chỉ ở cửa nhìn xem rồi đi sẽ không ở lâu đâu Hàn Phong vui mừng khôn xiết nói hiểu rồi hiểu rồi Phát Khả Hân lại nghĩ nói như vậy có chút giấu đầu lòi đuôi khuôn mặt thành tú hồng đến mang tay. Xe Audi lái vào hẻm nhỏ, Phát Khả Hân dừng lại xuống xe, không khỏi phát ra một tiếng than. Wow, cô thật sự không ngờ là Hàn Phong sẽ ở một nơi như vậy. Hẻm nhỏ này dài chưa đầy 300 thước, tưởng đất nhà ngói cùng cao ốc lâm lập của thành thị không ăn nhập. Trái lại tương tự với khu ổ chuột lần đầu đi gặp Lô Phương hơn, nhưng lại tốt hơn rất nhiều so với cái kia. Hai bên đường đều là đàn ông ở chân lỏa ngực, Một vài vu xe và khuôn vác không có chuyện gì làm tụ tập đánh bài, chơi cờ, làm cho người ta cảm giác phẳng phất như thời gian lùi lại 3-40 năm. Cửa tiệm trên khu phố đều trao biển, tất cả đều là cửa hiệu lâu đời. Toàn bộ lầu 2 kết cấu chất gỗ, cửa sổ cũ xưa tựa như tùy thời đều sẽ rơi xuống nện trên đồng người đi đường. Cửa sổ còn có cái làm bằng giấy. Cửa sổ giấy rách nát này cùng mạng nhện theo gió phiêu lãng vào nhau. Cửa sổ bị mọt ăn dưới cơn gió thổi chục xoay không được bôi dầu phát ra tiếng vang kẹo kẹt. Hàn Phong đi phía trước đắc ý giới thiệu. Đừng thấy ban ngày không có người. Đến tối nơi này lại rất náo nhiệt. Hai bên phố đều là quầy hàng nổi danh. Món cây tứ xuyên lồng nóng trùng khánh, thịt dê nướng tân cương, ốc xào đặc sản, vịt khoai Bắc Kinh. Nhiều lắm, cái gì cũng có. Hàn Phong hào hứng nói xong, còn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Phẳng phất như đó chính là thức ăn nhân dân cực ngon. Phan Khả Hân tưởng tượng một chút, một đám người phanh ngực hở vú, lớn tiếng gào thét, ăn đến trên chán ứa đầy mồ hôi, thỉnh thoảng còn phát sinh đánh nhau. Nên như vậy cũng chưa bao giờ nguyện ý ghé thăm. Hàn Phong mang theo Phan Khả Hân tới tiệm uốn tóc, Phan Khả Hân không muốn đi vào, đứng ở cửa nói: Đây đây, đây là nhà anh sao? Cô thấy thế nào cũng giống như là trốn mua dâm giải tiền vậy. Hàn Phong kéo Phan Khả Hân vào. Đương nhiên rồi. Tôi lừa cô làm gì? Cô không tin thì hỏi chị Khuất đi. Trong tiệm uốn tóc, mấy cô gái đang đánh bài. Có một cô đang xóa bóc cho khách, nhìn thấy Hàn Phong trở về đều chào hỏi với anh. Văn Khả Hân thấy Hàn Phong thật sự quen biết các cô gái nơi này, không khỏi nhíu mày trong lòng nghĩ. Hẹn chi anh ta bộ dáng lưu manh, nguyên lai là do trong dạng hoàn cảnh này hôn đúc ra. Khuất Yến nhậm được thuốc hỏi. Nhanh như vậy đã trở về, ông ấy tìm cậu làm gì? Hàn Phong nằm tay khả hân, vừa đi vừa nói chuyện. Ông ấy đấy à? Ở bên ngoài nuôi vợ bé, mời tôi đến giám định và thưởng thức. Khuất Yến cười to. Cô gái này là ai thế? Tôi gọi đến đây cho ông đó. Mấy cô gái đều cười không ngừng, chỉ có Phan Khả Hân không rõ nội tình bởi vì cô không biết ông ấy trong miệng Hàn Phong bọn họ chính là lành kinh Hàn. Một cô gái trong tiệm uốn tóc nhìn bóng lưng của Hàn Phong nói Chị Yến, lãnh trưởng phòng thật sự nuôi vợ bé hả? Không biết là em có đủ tư cách không? Khuất Yến cười nói Đừng nghe cậu ta nói mò Thằng nhóc kia miệng lúc nào cũng nói hiu nói vượn Bất quá Cô bé kia trái lại đáng chú ý hơn Chẳng biết thằng nhóc kia từ nơi nào gạt về Phan Khả Hân hỏi Vừa rồi các anh nói tới ai vậy? Ờ, chúng tôi là nói về một vị bạn cũ Tôi sống ở lầu 2, chúng ta từ đó thôi. Phát Khả Hân đạp trên cầu thang gỗ, nghe tiếng thang lầu cọt kẹt, cầu thang gỗ nọ lung lay lào đảo, như tùy thời sẽ dụng ra vậy. Trên lầu ánh đèn càng tối mờ, gõ kiểu cũ đã loang lồi như quỷ quái diện mục dữ tợn. Phát Khả Hân chết chặt tay Hàn Phong, không dám than lòng chút nào. Tới rồi! Thanh âm Hàn Phong không lớn lắm, nhưng Phát Khả Hân lại giật nảy. Cảm giác Hàn Phong không phải nói tới nhà anh ta rồi Ngược lại như nói tới địa ngục rồi vậy Hàn Phong mỉm cười Để cửa ra trong phòng mờ tối Vài đường sáng xuyên thấu qua lỗ hồng Trên cửa sổ giấy chiếu vào Bụi bặm tràn ngập giữa đường sáng Tự như là xương khói trôi nổi Phát khả hân không tự chủ được che trên miệng Bởi vì phòng này có chút mùi Thật sự là Hàn Phong lại tùy tiện hướng tấm giường Tràn đầy cho bụi nằm xuống Tay chân mở ra thanh hình chữ đại Thoải mái riêng gì? giường nhà mình ngủ thoải mái. Phát Khả Hân kéo ông tay áo xem miệng. Anh thật sự ở đây hả? Đúng vậy. Hàn Phong đột nhiên cảm ngộ nói. Mặc dù phòng có chút đơn sơ, nhưng ở chỗ này tự do. Phát Khả Hân câu mày giờ khóc giờ cười. Nhưng cũng đơn sơ quá đi chứ. Cô nhìn quanh buồn phía, trong đầu dần dần hiện ra một tính từ tuyệt hào để hình dung nhà chỉ có bốn bức tường. Cô hỏi. Tôi vẫn không tin nổi là anh ở đứng nơi này Trước kia anh rốt cuộc là làm gì Nơi này chỉ có hai người chúng ta Anh nói cho tôi biết được không Hàn Phong xoay người bỏ dậy Mỉm cười nói Tôi rót cho cô ly nước Nói xong liền hướng ra ngoài cửa Này không cần Này anh trở lại đây Tôi nói anh đó Hàn Phong đã đi xuống lầu Phan Khả Hân cong miệng tự nhủ: Còn dấu kỹ như vậy Cô không để ý cho bụi mịt mù mạnh liệt hít thở vài hơi ầm bù nói, tôi cũng không tin mình hỏi không ra được. cô đứng dậy bắt đầu tìm tòi, dự định ở trong căn phòng đổ nát này tìm ra manh mối của Hàn Phong. cô nhìn qua hai quyển sách mình đang ngồi lên, cư nhiên là một quyển tuyển tập trinh thám Philo và một quyển bí ẩn quan tài Hy Lạp. cô dùng máy ảnh số chụp lại làm bằng chứng. lúc này bắt đầu chính thức điều tra Hàn Phong. phòng của Hàn Phong rất bẩn, nhưng đầu mối rất sạch sẽ. Ngoài trừ sách cùng những thứ trên giường Thật sự rất khó phát hiện đồ vật khác Rất nhanh Phan Cả Hân liền phát hiện Nơi này sạch sẽ đến có chút kỳ quái Ngay cả một bộ quần áo Một đôi giày cũng không có Đừng nói chi là những dụng cụ sinh hoạt khác Phan Cả Hân thầm nghĩ Thế này cùng tên ăn mày trên đường Có cái gì khác nhau Anh ta sao có thể sống trong hoàn cảnh thế này chứ Không Ăn mày còn mang theo một bọc da sàn Anh ta quả thực ngay cả tên ăn mày cũng không bằng Nhưng bác lãnh làm sao biết đến anh ta Bác lãnh lại trước sau dự kiến như bưng Cắn chặt răng công nói Thật sự là gấp chết người Phan Khả Hân một mặt nghĩ Máy ảnh trong tay cũng không dừng lại cùng nghe được tiếng Hàn Phong lên lầu Cũng không ngừng nghĩ thầm Hàn Phong không tự mình nói Vậy cũng đừng trách tôi Thình lình một con nhện khoang lớn Xuất hiện giữa không hình máy ảnh Phan Khả Hân sợ đến quát to một tiếng Ném máy ảnh số Xoay người chạy về hướng cửa Đâm sầm vào Hàn Phong Lí nước nhỏ trong tay của Hàn Phong theo đó Văng đầy cả người Phan Cả Hân May là nước lọc Phan Cả Hân ôm thật chặt Hàn Phong Hai sân đạp như nhảy điệu clacket Không nhịn được hô: Nhện, con nhện Hàn Phong ngượng ngùng lau nước đọng trên lưng của Phan Cả Hân Váy von mỏng nọ Bị nước thấm vào trong suốt như vô hình Ngón tay của Hàn Phong chạm đến đều là cảm giác Trơn mềm nhẵn nhụi. Anh cửng ngây ngô nhìn Trần Nhà nói Nhện, đáng sợ vậy sao Nhưng trong lòng nói, sớm biết như thế nuôi thêm rắn chẳng phải là càng tốt sao? Phát khả hân tựa đầu trôn trong ngực của Hàn Phong, lén lén quay đầu lại nhìn thoáng qua, cân bản không thấy gì nữa, lập tức lại tựa đầu về trôn trong ngực của Hàn Phong hỏi, Nó đã đi chưa? Nó đã đi chưa hả? Con ngươi của Hàn Phong chuyển động đáp, con đó thì đi rồi, nhưng còn một con nữa, rời trên lưng cô nè. Phan khả hân lại kêu lên một tiếng sợ hãi, Một tay không nhịn được, vậy lung tung, gấp đến độ sắp khóc đến nơi năn nghỉ nói. Đuổi nó đi, mau đuổi nó đi. Hàn Phong vuốt ve sống lưng của Phan Khả Hân, nhẹ nhàng nói. Được, tôi giúp cô đuổi nó đi. Hàn Phong nghĩ thầm, hóa ra là cô sợ nhện như vậy à? Nếu chuẩn bị một con trong váy cô, chẳng biết là cô có muốn cởi đồ luôn không? Anh càng nghĩ càng đắc ý, cũng nhịn không được cười ra tiếng tiếng cười vừa vang lên, văn cả hân lập tức cảnh giác, cô đẩy hàn phong ra, nhìn kỹ mặt đất, rồi lại phủi trên người mình một phen. quả thật không có phát hiện ra con nhện nào, mới oán hận nói với hàn phong. anh chán sống rồi, biết người ta sợ còn cố ý trồng gẹo người ta. hàn phong vùng tay, xin lỗi xin lỗi, tôi thấy bộ dạng cô vừa rồi sợ hãi, thật sự quá đáng yêu, còn ôm tôi chặt như vậy, hình như rất cần sự an ủi, liền nhịn không được muốn phối hợp với cô một chút, cẩn thận. Hàn Phong vừa giất lời Phan Cả Hân cũng cảm giác được mình dẫm phải vật gì rồi. Cô ngay cả nhìn cũng không dám vẻ mặt khóc tăng hỏi. Là cái gì? Không phải nhện. Anh nói chữ giất lời chỉ một câu này Phan Cả Hân đã nhảy dựng lên. Khoảng cách xa như vậy cư nhiên nhảy vào trong lòng Hàn Phong. Hai tay gắt gao câu cổ Hàn Phong. Hai chân gác ở giữa khuỷu tay của Hàn Phong. Cách xa mặt đất đồng thời tựa đầu trôn sâu. Hàn Phong hơi à? Cũng vui lòng ôm hương ấp ngọc Kìa bên tai của Phan Khả Hân nói Ngay từ đầu cô sớm nói mình sợ nhện đến vậy là được rồi Phan Khả Hân không rõ nội tình mê hoặc nhìn Hàn Phong Hàn Phong cười nói Nói sớm tôi đã tìm thêm mấy con đặt trong phòng tôi Phan Khả Hân trợn tròn mắt lạnh Nhưng dưới ánh nhìn chăm chút đầy tràn ý cười xấu xa của Hàn Phong Lại không dám cùng Hàn Phong nhìn nhau Tiếng như ruồi kêu Anh... anh thật bại hoại Hàn Phong cười hì hì nói Tôi cho tới giờ cũng chưa từng nói mình là người tốt. Phan Khả Hân muốn nói lại thôi, đột nhiên dậy thoát khỏi ngực của Hàn Phong, chạy ra ngoài rồi trượt vòng trở lại, hôn lên mặt của Hàn Phong một cái, ngọt ngào cười nói. Ảnh thật đúng là bại hoại. Nói xong lại chạy đi. Mấy ảnh của cô này. Phan Khả Hân vừa xuống cầu thang vừa nói. Ngày mai tôi đến phòng điều tra hình sự lấy, nơi này tôi thật sự không thể ở tiếp được nữa. Hàn Phong vút khuôn mặt mình vừa bị Phan Cả Hân hôn lên, không khỏi mỉm cười rồi lại nhìn nơi có thể gọi là giường nọ thầm nghĩ. Nếu giường sạch sẽ một chút nữa, cô ấy có thể lên đó nằm không? Nhất thời tâm tư phập phòng mộng đẹp cuốn quyết. Buổi chiều Hàn Phong chậm gì gì đi trở về phòng điều tra hình sự. Lần này cư nhiên không lạc đường, thật sự là một kỳ tích. Nhưng anh vừa vào cửa, liền phát hiện ánh mắt mọi người đều không đúng. Tất cả đều là vẻ mặt. Cậu vậy mà dám làm thế? Hàn Phong gãi đầu thầm nghĩ Kỳ quái Mình đâu làm gì Mọi người thế này là sao Này Mũ mím Làm gì mà nhìn tôi như vậy Hàn Phong hỏi Lưu Định Cường hắc hắc Cậu tự làm chuyện tốt rồi Nói xong vội vã rời đi Hàn Phong thì thầm nói Tôi đã làm chuyện tốt gì Sao tôi không biết vậy Ôi Hạ Mạt Tôi đã làm gì Hạ Mạt lắc đầu cười Anh nha Làm vậy cũng quá phận rồi đó Tôi hiện tại đi phân tích chút vật liệu này Anh tự mình cẩn thận một chút Anh cố ý để cho Long cảnh quan của chúng tôi nhìn thấy phải không Anh xem đi Cô ấy tức giận lắm đấy Hàn Phong sửng sốt hồi lâu nghi hoặc nói Tôi vẫn không hiểu Tôi thì sao nào Long Anh còn chưa nói tiếp đã thấy Long Giai về mặt tức giận đi tới Em tài liệu nhét vào tay Hàn Phong Anh cái gì cũng không cần nói nữa tự mình xem tài liệu Đây là tôi thăm dò công ty quản lý tài chính tuệ tinh sắp xếp ra Không có việc gì đừng phiền tôi Hàn Phong cầm tài liệu đi tới trước bàn của lãnh kinh Hàn Ve phẩy tài liệu hỏi Thế này là thế nào? Lãnh kinh Hàn tức giận liếc mắt nhìn Hàn Phong Từ trong ngăn kèo lấy ra một cái gương Giờ lên trước mặt Hàn Phong nói Ăn xong nhớ lau kỹ miệng Hàn Phong vừa nhìn chẳng biết Phan cả Hân dùng son mùi gì Mình cũng không lau ra Hàn Phong mặt dày nói Tôi còn tưởng chuyện gì? Nguyên lai là chuyện này. Trộm dây chơi được, ngược lại còn dính một thân mùi khai. Lãnh kinh hàn nói. Tôi nói cậu nha. Ờ, thế này, Long Gia và Phan cả Hân, cậu thấy cùng là thích ai hơn? Tôi thấy người ta đối với cậu đều không tồi. Hàn Phong hơi ngửa đầu về sau ngưng thần nói. Tôi nói nhá, sao đột nhiên lại lưu chuyện này ra? Tôi đều thích bộ dáng hai người cũng không tồi. Thế nào? Lãnh kinh hàn suy nghĩ một chút đang ngồi xuống kiên nhẫn giải thích. Là như vậy, ở Trung Quốc không trong phạm vi toàn thế giới hiện tại đều áp dụng chế độ một vợ một chồng. Có một số việc đấy, tôi nghĩ cậu Hàn Phong bỗng nhiên đứng dậy tay chống bàn. Vớ vẩn, đó là loại quy chế pháp luật, sao tôi có thể không biết được? Hiện tại vụ án gấp như vậy, anh nói mấy cái thứ này cho tôi có ích lợi gì? Cùng vụ án này liên quan gì chứ? Lắc cái Hàn vừa nghĩ cũng biết mình buồn cười. Đúng vậy, cùng tên nhóc này nói chẳng được ích lợi gì, chẳng lẽ còn có thể xem cậu ấy là người thường mà đối đãi được sao? Ông lập tức sửa lời. Được rồi, phần báo cáo của Long Giai tôi đã xem qua, không có tình huống gì có giá trị, cậu không phải đã sớm biết không hỏi ra được gì mới không đi hỏi sao? Hàn Phong nói, bảo vệ kia mới đi làm một tuần, có thể có tình huống gì chứ? Vượt phần hồ Kim Thành, người nọ rất thầm trầm, tôi nghĩ sẽ không có nhiều bí mật bị người khác phát hiện đâu. Lãnh Kinh Hàn nói Mọi người trong công ty nói là Hồ Kim Thành Làm người lão luyện thành thục Cơ hồ chưa từng xảy ra vấn đề Cũng thành thật cho nên qua lại rất gần gũi Với khúc minh sinh Bảo vệ kia là Phó Khải Người biết rõ gã không nhiều lắm Hàn Phong lầm nhầm tài liệu hỏi Hồ Kim Thành cư trú ở đâu? Trong nhà còn có ai? Không biết Cậu nên biết người như vậy bình thường rất kiên đáo Người chung quanh cũng không biết rõ lắm về gã Cậu điều tra cả ngày có phát hiện gì? Hàn Phong cười cười hạ giọng nói với lăng Kinh Hàn Tôi phát hiện Phan Khả Hân rất sợ nhện Cậu không đến khu mò đứng tên đính nhất tiếu hả? Có đến nhưng mà không điều tra được gì Người ta rào lấy điện căn bản không vào được cho nên chúng tôi phải đến nhà tôi lăng Kinh Hàn tròn xoay mắt Cái gì? Cậu Phan Khả Hân đến nhà cậu? Hôm nay cả ngày không làm gì cả à? lăng Kinh Hàn ngừng mi trầm giọng nói Vậy cả ngày nay cậu đã làm chuyện gì khác? Mấy người của phòng trinh sát hình sự đều thò đầu sang. Lênh kinh Hàn ho khan hai tiếng, thấp giọng nói Tại sao cô có thể mang con bé đến loại chỗ đó? Nơi ấy là chỗ chiêu đãi người sao? Nếu con bé ở đó nhiễm phải bệnh tật gì tôi làm thế nào mà ăn nói với cha con bé? Hàn Phong phi thường đắc ý vẻ mặt như đâu liên quan gì tới tôi. Sau đó cực nhanh lầm nhầm tài liệu vừa xem vừa lắc đầu. Đừng quá đa tâm Cô ấy ở chỗ tôi chưa đến 5 phút đã đi rồi. Đúng rồi, các anh ra mặt đi điều tra thăm dò quãng mỏ nọ xem. Tại sao để phòng nghiêm ngặt như vậy? Theo tôi thấy, bên trong khẳng định có vấn đề. Lánh Kinh Hàn thở dài. Được rồi, tôi phái người đi thăm dò. À phải, Hạ Mạt đã đến hiện trường. cũng muốn nghe xe chúng ta làm thế nào phát nổ hay không? Được. Đang nói Hạ Mạt cầm báo cáo một mình đi tới. Cũng giống lần trước, TNT... Xe chở bom kích nổ dưới bình xăng sau đó lần nổ mạnh thứ hai là bình xăng ô tô tự nổ. Cách gì? Hàn Phong nói Xe chở bom kích nổ dưới bình xăng làm sao để phía dưới được? Lánh Kinh Hàn nói Hà Mạt nói xe chở bom không phải là xe chúng ta lái là xe đồ chơi bốn bánh. Theo khám nghiệm hiện trường bom ở trên một chiếc xe đồ chơi bốn bánh chạy đến dưới xe chúng ta kích nổ. Hàn Phong trầm tư nói Tôi nhớ kỹ, kia ấy xe bảo trì tốc độ 80 km/h. Chiếc xe đồ chơi kia làm thế nào được kịp chúng ta? Chuyển động tương đối, cậu không biết sao?" Lãnh Kinh Hàn nói. Hàn phòng sững sốt. "Chuyển động tương đối?" Hạ mặt tưởng rằng anh thật sự không biết giải thích. Nếu một người ở trên một chiếc xe vận tốc 80 km/h, vậy so với mặt đất mà nói, người nọ đang chuyển động 80 km/h. Đồng dạng nếu xe đồ chơi là từ trong một chiếc xe khác với vận tốc 80 km h bắt đầu chạy đến Vậy xe của các anh chẳng khác nào không đúc nhích Động một chỗ cho người ta đến phá nổ Hàn phòng hỏi Nhưng xe đồ chơi bốn bánh làm thế nào từ trong một chiếc xe khác chạy đến chứ? Mở cửa xe Đem xe đồ chơi thả xuống đất Nếu như vậy bởi vì lực ma sát Xe đồ chơi sẽ chạy không được xa lắm Vận tốc của nó sẽ khôi phục vận tốc ban đầu Hạ Mạt nói Trên sự thật là, bộ phận đầu của một chiếc xe lớn đã thay đổi. Ở đầu xe có lỗ dài một thước, cao ba tấc, từ ghế lái thông thẳng đến chắn bảo hiểm chiếc xe. Xe đồ chơi chính là từ lỗ nhỏ kia chạy ra. Khi nó xe lớn, cách các anh rất gần. Sau khi để xe đồ chơi lao ra, thời gian vài giây so với tốc độ xe các anh còn nhanh hơn. Sau đó có một đoạn thời gian giống với tốc độ xe của các anh, cuối cùng mới giảm tốc độ xe chậm hơn các anh. Vừa thả xe đồ chơi ra, xe lớn liền nhanh chóng lưu về phía sau. Cũng chính là quá trình mà anh nhìn thấy xe ấy rời khỏi xe các anh. Sau đó kích nổ, dùng phương pháp này có thể bù vào thiếu sót của xe đồ chơi, không thể bảo trì tốc độ vận hành cao thời gian dài. Hàn Phong kinh ngạc nói, Làm sao mà cậu biết rõ ràng như vậy? Hạ Mạt kể nói, Bởi vì chúng tôi đã tìm được chiếc xe kia trong một xưởng thu xe phế liệu Vịnh Thanh Thủy. Là một chiếc Honda Quảng Châu. Chúng tôi đã thảo luận với lãnh trưởng phòng mới cho ra kết luận này. Hàn Phong nói, trên xe còn có đầu mối khác không? Lệnh Kinh Hàn lắc đầu nói, không có, một chiếc xe hoàn toàn bị xối đầy xăng, đốt chỉ còn không xe thì có thể còn đầu mối gì nữa. Hạ Mạt nói, có một cái, thân xe mặc dù đã hoàn toàn bị thiêu hủy, nhưng dấu vết cũng chưa hoàn toàn thiêu hủy, số hiệu động cơ xe vẫn còn. Nếu xe này mới lắp ráp, vậy thông qua số liệu động cơ chúng ta có thể tra được thời gian xuất xưởng của nó. Nó được đưa đến công ty nào lắp ráp? Được thương nghiệp cung cấp hàng nào mua lại Từ đó có thể cụ thể điểm bán xe Biết được người mua Mắt của Hàn Phong sáng lên Điều tra ra cho tôi biết trước Lúc này Lý Hưởng cũng cực kỳ kích động chạy tới Vừa vào cửa liền hỏi Thế nào, tìm được cái gì làm nổ xe các anh chưa Hà mặt đơn giản nói tình huống một lần nữa Lý Hưởng bụng đầy hoài nghi Anh nói xem hung thủ phí sức lớn như vậy Dẫn nhóm các anh đến Rồi cho nổ các anh Hàn khế ở nhà xưởng phụ cận phái hai sát thủ không phải là bớt phiền hơn sao? Hàn Phong nói có vài điểm anh nói không đúng Ơ Lý Hưởng không rõ chỉ nói một câu như vậy mà lại có đến mấy điểm không đúng Hàn Phong nói Thứ nhất không thủ phí sức lớn như vậy cũng không phải vì dẫn chúng tôi đến đây chỉ là một sự trùng hợp mục đích thực sự của bọn họ là muốn chở nhóm linh kiện trong xưởng đi về phần dùng làm gì bây giờ còn chưa thể khẳng định Mà dẫn chúng tôi đến chỉ là một sắp đặt tạm thời. Thứ hai, y không bố trí sát thủ, là vì chúng tôi còn chưa biết bọn họ có sở hữu vũ khí mang tính sát thương cự ly xa hay không. Hơn nữa, phụ cận nhà giam có nhiều cảnh sát lắm, y cho dù thành công cũng không dễ dàng thoát thân. Mà chỉ cần một phần tử phạm tội bị bắt thì có khả năng lộ ra toàn bộ kế hoạch của hung thủ. Kẻ thao Tùng phía sau màn luôn yêu cầu tuyệt đối không chút sơ hở. Thứ ba, y dùng xe đồ chơi bốn bánh đối phó với chúng ta, là một loại khiêu khích tôi đã sớm nói hết thảy nỗ lực điều tra của chúng ta dưới mắt hung thủ chẳng qua chỉ là một trò chơi mèo vườn chuột mà trong trò chơi này chúng ta đang sắm vai chuột hàm mặt nói lần đầu tiên là máy bay trực thăng đồ chơi lần thứ hai là xe bốn bánh đồ chơi nếu ấn theo không lục hải tính toán lần sau hẳn là dùng mô hình tàu thuyền điều khiển từ xa lại kinh hàn đột nhiên hỏi lý hưởng chẳng phải là cậu đang dám định đinh nhất thiếu sao thế nào lại chạy đến đây Đinh nhất tiểu bên kia bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa. Lâm Phạm coi trường dùng rồi. Tôi qua đây tìm hiểu tiến triển. Thuận tiện thay mặt quất cục trường truyền lời. Lời gì? Đồng chí của sở cảnh sát người ta hỏi, chúng ta muốn giám thị tới khi nào? Hiện tại bên họ cũng xảy ra chút vấn đề. Vì giữ gìn trị an xã hội cần gia tăng nhân thủ. Nhân thủ bọn họ không đủ. Đã xảy ra chuyện gì? Có một bệnh nhân tâm thần. Chẳng biết từ đâu lấy được khẩu súng ở trên một chiếc xe buýt bắn bị thương hai người. Cực kỳ nguy hiểm. cảnh sát muốn truy bắt lại phải sơ tán quần chúng, cần phải làm công tác an ủi. Hiện tại trong thành phố có nhiều chỗ đã truyền ra. Tin tức truyền bá thật sự rất mau. Tin tưởng không lâu nữa thì toàn bộ thành phố đều sẽ sôi sục. Anh nghĩ đi. Một bệnh nhân tâm thần cầm súng. Anh đang trong thành phố này đi tới đâu cũng không an toàn cả. Có đầu mối gì chưa? Lý Hưởng xoay hai tay. Việc này không phải không có đầu mối sao? Cũng không biết bệnh nhân tâm thần kia trốn nơi nào rồi. Mấy ngày này liên tiếp xảy ra sự cố, quách cục trưởng gấp đến không chịu nổi, đã hai ngày chưa chập mắt từ đó. Lê Kinh Hàn nhìn Hàn Phong. Bằng không, chúng ta cứ rút lại một phần nhân viên theo dõi. Không được, trừ phi là anh tìm ra cho tôi tung tích của Lô Phương và Lương Tiểu Đồng, thì sẽ không cần theo dõi Đình Nhất Tiếu nữa. Lô Phương và Lương Tiểu Đồng còn sống hay không, chúng ta còn chưa thể xác định. Cô bảo chúng ta đi đâu mà tìm người đây? Hàn Phong đưa tài liệu trên tay quảng lên bàn tự tin nói. Bọn họ nhất định còn sống. Tôi nghĩ tôi đã biết kẻ khống chế phía sau màn tại sao vẫn chưa hành động. Hơn nữa ngân hàng hẳn phúc sắp tới cũng chưa thay đổi quyền cổ phần quy mô lớn. Lời này Hàn Phong vừa nói ra, mọi người trong phòng làm việc đều buông xuống sự vụ trong tay. Toàn bộ nhìn chăm chầm Hàn Phong. Hàn Phong ngồi trên bàn làm việc của lãnh kinh Hàn, gõ mặt bàn nói. Xế chiều hôm nay, Tôi đã đến tiệm nét, ở tiệm nét đợi một buổi chiều. Lý Hưởng kỳ quái nói, chẳng phải là cậu nói sẽ không lên mạng sao? Hàn Phong lẻ lưỡi, những người khác đều trứng mắt nhìn Lý Hưởng, đều tại hắn cắt ngang Hàn Phong nói chuyện. Hàn Phong ngừng chốc lát rồi nói, sẽ không lên mạng không có nghĩa rằng không thể đến tiệm nét. Đồng dạng đến tiệm nét cũng chưa chắc đều phải lên mạng. Tiệm nét tôi đến kia là một câu lạc bộ của dân cổ phiếu, bên trong là nơi hoạt động mua bán cổ phiếu. Tôi hướng bọn họ hỏi thăm một chút với một vài kiến thức về cổ phiếu Lê Kinh Hàn vội la lên Cậu nói mau lên Rốt cuộc là có quan hệ gì với việc thay đổi quyền cổ phiếu của ngân hàng Hằng Phúc chứ Hàn Phong quỷ dị cười nói Việc này nói rất dài dòng Phải nói từ cơ chế vận hành cổ phiếu của Trung Quốc Lê Kinh Hàn lập tức nói Vậy nói ngắn gọn thôi Hàn Phong là một biểu cảm tuân mệnh Kỳ thật rất đơn giản bởi vì thị trường cổ phiếu của Trung Quốc và bất cứ quốc gia nào trên thế giới đều không giống nhau. Cổ phiếu Trung Quốc chỉ làm hai loại, một loại tên là cổ phiếu lưu thông, dùng cho dân mua bán cổ phiếu. Một loại khác gọi là cổ phiếu phi lưu thông, cũng là cách gọi cổ phiếu người, không thể giao dịch mua bán ở thị trường. Cổ phiếu phi lưu thông không thể giao dịch tiền mặt ở thị trường, nhưng có thể chuyển nhượng giữa người với người, dựa vào phương thức chuyển nhượng cổ phần hoặc dựa vào giá cả buôn bán, tóm lại là không thể dựa vào giá cả thị trường để tiến hành chuyển nhượng. Nói đến đây, Hàn Phong ngừng một chút quan sát biểu cảm của mỗi người nhìn xem mọi người nghe có hiểu hay không sau đó mới tiếp tục nói Một công ty có tên trên thị trường chứng khoán trong nước cổ phiếu lưu thông bình thường chỉ chiếm chưa tới 30% tổng vốn cổ phần mà đại đa số bộ phận là cổ phiếu phi lưu thông không thể mua bán Như Lâm Chính lén lút ký thỏa thuận chuyển nhượng chính là chuyển nhượng loại cổ phiếu phi thương mại này Hắn chuyển nhượng cho Lương Hương Thịnh Lương Hương Thịnh đã chết quyền cổ phiếu quy về Lương Tiểu Đồng kế thừa. Hạ Mạt nói, theo lời anh nói như thế, bọn họ không thể thay đổi cổ phiếu thành tiền mặt, vậy thì dùng làm sao? Lý Hưởng nói, sao không thể biến thành tiền mặt, bọn họ chỉ không thể ấn theo giá cả thị trường bán ra cổ phiếu, cho dù ấn theo giá cả buôn bán chuyển nhượng cho các công ty khác, bọn họ vẫn như cũ có mấy ngàn vạn nhập vào sổ sách. Lập tức quay qua hỏi Hàn Phong, đúng không? Hàn Phong nói, đúng nhưng chưa đầy đủ mấy ngàn vạn còn chưa đủ cho bọn họ chi trả cho hành động tinh vi này đâu cho nên mới nói chúng ta đều không biết rõ về cổ phiếu ngày tháng 4 năm nay chính phủ chính thức tuyên bố điều kiện phân chia quyền cổ phiếu đã thành thục sẽ bắt đầu thí điểm cổ phiếu vào tháng 5, cũng chính là đem nửa lưu thông trước kia chuyển sang lưu thông toàn bộ cho nên mấy tháng này cổ phiếu rất mạnh thậm chí một lần xuất hiện khủng hoảng các anh ngẫm lại đi trước kia cổ phiếu phi lưu thông chiếm đại đa số, hơn nữa người ta toàn là dùng giá cả buôn bán mua vào mà cổ phiếu trên thị trường đã bị các dân cổ phiếu đấu đến một cao điểm. Chỗ nào chịu được cổ phiếu phi thị trường giá thấp này trung kích? Lãnh Kinh Hàn nói, Cậu là nói, nếu ngân hàng Hàng Phúc được chọn làm thí điểm, với công ty cổ phần này của bọn họ vốn không thể giao dịch trên thị trường, Thành có thể đưa ra thị trường giao dịch. Hàn Phong gật gật đầu Long dài nói, Kết quả là bọn họ không thể không bán ra vài tỷ tiền vốn. Hàn Phong nói, Cho nên tôi nói Lô Phương và Lương Tiểu Đồng nhất định còn sống. Lô Phương không chế được Lương Tiểu Đồng, đó là một đứa trẻ, hiển nhiên dễ không chế. Bọn họ đang đợi chính là cơ hội thí điểm này. Cho nên bọn họ hiện tại không cần có hành động gì. Nếu muốn biết người lập kế hoạch phía sau màn là ai, chúng ta nhất định phải trước khi Ngân hàng Hàng Phúc được chọn làm thí điểm cổ phiếu, tìm được Lương Tiểu Đồng. Mà hiện tại đầu mối duy nhất cũng chỉ còn lại Đinh Nhất Tiếu. Lý Hưởng nói, vậy chúng ta còn nên gia tăng cường độ lục soát. Cầm hình lương tiểu đồng áp dụng chế độ tìm kiếm Hỏi thăm để lục soát không Lãnh kinh hàn nói Hiệu quả không cao Bọn họ nếu mất tâm tư lớn như vậy Để thua quyền cổ phần vào tay hiển nhiên có phương pháp cực kỳ kín đáo Giấu lương tiểu đồng đi Bây giờ có một vấn đề mấu chốt còn chờ chúng ta điều tra Đó chính là lâm chính tại sao lại Chuyển nhượng cổ phần cho lương hưng thịnh Hắn xuất phát từ mục đích nào Hàn phong chỉ vào lãnh kinh hàn nói Đồng ý Hiện tại chúng ta có thể đoán cho dù lương tiểu đồng ở ngay trong năm xí nghiệp đứng tên đình nhất tiếu, nhưng anh không có quyền lục soát. cho dù điều tra thật cũng không tra tới được, sẽ chỉ đả thảo kinh xá. Lãy kinh hà nói, nhưng mật giám thị đình nhất tiếu, đồng thời chúng ta phải từng bước xâm nhập điều tra người quan hệ giao thiệp với lâm chính. trước khi chết hắn đã từng có tiếp xúc với ai quá 10 phút, lưu trữ cuộc gọi của hắn, hồ sơ lưu trữ của hắn, tình hình thư ký, trợ lý của hắn, cùng với thư ký và trợ lý của hắn từng tiếp xúc với ai đều phải tra hết Lý Hưởng vò đầu nói Từ đây không thể làm gì khác hơn là trả lẽ quách cục trường Xin ông ấy thử lỗi vụ án cũng có nặng nhẹ mà Hàn Phong cười khổ Phải tra đến năm nào tháng nào đây Lượng điều tra quá lớn nhân thủ lại không đủ Vụ án quá phức tạp là chúng ta không tìm được cửa đột phá Chữ y làm sao có thể xử lý đầu mối đến sạch sẽ như vậy chứ Lòng dài hỏi sao anh nghĩ đến xu hướng của thị trường chứng khoán cùng vụ án này có liên hệ lớn như vậy? Hàn Phong cười cười. ngày hôm qua khi ăn cơm, tôi nghe người ta nói thị trường chứng khoán giảm liên tục, tôi liền nghĩ không biết bọn họ vẫn chưa chuyển nhượng quyền cổ phần đổi lấy tiền mặt. có phải liên quan đến việc thị trường chứng khoán giảm hay không, cho nên phải đi tra xét một chút. Long Gai thầm than, Hàn Phong cũng có thể từ một câu nói nghe được ở ven đường liên hệ với vụ án dối giám này. Đều không có đặc tính lưu manh này của anh ta, anh ta thật sự có thể xem là một đại trinh thám rồi. Ăn cầm tối xong, lăng kinh hàn lại mời Hàn Phong đến ở cùng nhà trọ bí mật. Hàn Phong nói sao cũng không chịu. Cùng anh một chỗ, tôi một chút cảm giác an toàn cũng không có. Ngày thứ hai, trời vừa từ mờ sáng, Hàn Phong ở trong mộng đẹp, phẳng phất cảm thấy có hai người thò đầu đi vào căn nhà tồi tàn của anh. Hàn Phong mở đôi mắt ngái ngủ nhập nhèn, hít mắt hỏi. Làm gì thế? Một người trong đó la hoảng lên. Cậu ta ở chỗ này, cậu ta quả nhiên ở chỗ này. Hàn Phong nỗ lực mở to hai mắt, mới nhìn rõ nguyên lai like là Lý Hưởng và Hạ Mạt đã tìm tới cửa. Hàn Phong sau khi thấy rõ người tới, xoay lưng qua kéo chăn phủ lên tiếp tục ngủ lầm bầm. Trời còn chưa sáng, các người làm sao tìm được đến đây? Lý Hưởng nói, là lãnh trưởng phòng nói cho chúng tôi biết, ta còn chưa tin đấy chứ? Cậu cư nhiên ở loại địa phương này Tại sao cậu có thể chịu được hả Hạ Mạt nói Còn ngủ cái gì hả mau thức dậy Hàn Phong buồn ngủ mơ màng nói Lại có phát hiện gì quan trọng Hạ Mạt nói Không có phát hiện quan trọng Nhưng tình cảnh của anh không ổn lắm Tình cảnh của tôi không ổn lắm Hàn Phong rất khó hiểu Lý Hưởng cười nói Là lâm phu nhân tố cáo cậu Hàn Phong nhảy dựng lên quát Mụ phù thủy kia, bà ta cư nhiên dám tố cáo tôi, bà tôi tố cáo cái gì đấy, phi lễ sao? Hạ mặt nói, anh đi rồi sẽ biết, xe cảnh sát được bên ngoài, Lý Hưởng và anh đều phải đi. Quách cổng trưởng của cục cảnh sát thành phố đang đích thân cho các anh ở bên kia đó, tôi còn có việc khác đi trước. Hàn Phong đến cục cảnh sát mới biết được, Lâm Phu Nhân cư nhiên là kiện anh vì vụ án kia, vụ án kia cùng vụ án này không hề liên quan ở đây được lược qua không đề cập tới. Nhưng vụ án này lại có liên quan đến Hàn Phong, cho nên anh và Lý Hường ở trong biệt thự lớn của Lâm Phụ Nhân, cùng đợi ba ngày, ba ngày sau mới trở lại phòng trinh sát hình sự, vụ án vẫn chưa có tiến triển. Hàn Phong và Lý Hường trở lại phòng trinh sát hình sự, chỉ có Lãnh Kinh Hàn và Trương Nghệ hai người, không thể hạ mạt đầu Lãnh Kinh Hàn hỏi Hàn Phong, trở về rồi, xảy ra chuyện gì? Đừng nói nữa, Bụi phù thủy kia sớm biết rằng bà ta không có hảo tâm gì mà Vụ án này thế nào Lãnh kinh hàn lại nhìn sang Lý Hưởng Lý Hưởng khó xử cười cười Nhìn Hàn Phong nói Sau mấy bữa nữa từ cậu ấy nói cho anh biết đi Tóm lại có liên quan đến phẩm hạnh Thiếu đứng đắn của cậu ấy Bằng không người ta cũng sẽ không kiện chúng ta Lãnh kinh hàn gần gật đầu Được rồi Tôi cũng nói cho các cậu biết Bên này chúng tôi có một chút tiến triển cũng không có Đồng mối toàn bộ bị chặt đất, điều tra không ít người, nhưng chưa có kết luận thỏa đáng. Bây giờ tôi vẫn không biết tại sao Lâm Chính muốn chuyển nhượng 5% cổ phần cho Liên Hương Thịnh. Hàn Phòng hỏi, Đinh Nhất Tiếu thì sao? Gã có động hướng gì? Lãnh Kinh Hàn chỉ vào Trương Nghệ. Cậu ấy vẫn phụ trách theo dõi trung tâm, để cậu ấy nói cho cậu biết nhé. Trương Nghệ nháy mắt mấy cái, tôi chỉ có thể nói cho cậu biết thế này. Cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi của Đinh Nhất Tiếu Bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa Mỗi sáng Hàn Phong nói Đừng nói chỗ bình thường Nói chỗ không bình thường ấy Trương Nghệ nhìn phía lãnh kinh hàn Anh ta không rõ Hàn Phong làm sao biết bọn họ có tình huống gì Lãnh kinh hàn làm động tác tay Nói đi, Trương Nghệ mới nói Quả thật có chút vấn đề nhỏ Chúng tôi đã mất dấu một lần Hàn Phong cả kinh thiếu chút nữa Nhảy dựng lên Cái gì? Vốn dĩ Đinh Nhất Tiếu mỗi ngày đều cùng tên lùn nọ như hình với bóng, cuộc sống cực kỳ có quy luật. thế nhưng có một ngày nọ, bọn họ đến tham gia một bữa tiệc châu đái. Đinh Nhất Tiếu một mình đi ra cửa sau. Người của chúng ta vẫn canh giữ ở cửa trước. Mãi đến khi tên lùn nọ một mình đi ra, thì bọn họ mới phát hiện đã mất dấu Đinh Nhất Tiếu. Tại sao không bố trí canh phong bốn phía? Nhân thủ không đủ mà. Các cậu đi rồi, có người điên đại náo thành phố hát. Gây ra 3 vụ tai nạn xe, 5 vụ đột nhập cướp bóc, bắt ép cư dân, hai lần gây ra khủng hoảng náo loạn ở nội thành. Sự cảnh sát phải điều động nhân thủ tăng viện, cho nên nhân thủ của chúng ta không đủ. Hơn nữa vụ án khác rõ ràng cũng tăng nhiều hơn. Không biết xảy ra chuyện gì, dường như trị an của thành phố Hát mấy ngày này đặc biệt hỗn loạn. Thậm chí có người truyền ra cách nói quỷ ám thành phố. Đình Nhất Tiếu lúc nào thì theo dõi được lần nữa? Dự trưa bọn họ đi ăn cơm. Tới 5 giờ chiều, Đinh Nhất Tiếu mới một lần nữa trở về phòng làm việc. hắc phòng lắc đầu. Có đến 3-4 tiếng, gã có thể làm được rất nhiều chuyện. Nhưng mà rất kỳ quái. Đinh Nhất Tiếu đi rồi, tên á Bát kia cũng tự hồ như đang một mực tìm Đinh Nhất Tiếu. Sau đó thì hai người ở trong phòng làm việc còn xảy ra một chút xung đột nhỏ. Đương nhiên, tiểu vị của á Bát hàn lợi trên Đinh Nhất Tiếu là phụ trách giám sát hành tung của Đinh Nhất Tiếu. Đinh Nhất Tiếu mất tích hơn 3 tiếng, gã đương nhiên phải hỏi dò. Không biết Abad có trực tiếp liên lạc với kẻ khống chế phía sau màn hay không? Hàn Phong đột nhiên chuyển đề tài. Đúng rồi, đội viên của tôi đâu? Lạnh kính Hàn nói Lòng dài, Lưu Định Cường và Hạ Mạt đều vụ trách ra ngoài điều tra lâm chính. Lượng điều tra rất lớn. Mấy ngày nay đều chưa ngừng nghỉ. Hiện tại thân thủ chúng ta cũng không đủ rồi. Khả Hân từng đến tìm cậu vài lần. Tôi chỉ có thể nói cậu ra ngoài đi điều tra. Có lẽ chỉ lát nữa thôi, con bé sẽ đến. Hàn Phong nói với Lý Hưởng Tôi đã nói người đó là hạ mạt mà Anh còn không tin Lánh Kinh Hàn nói Sao? Các cậu đã chạm mặt cậu ấy Lý Hưởng nói Chỉ là chúng tôi ở trên đường Thành An Từ xa nhìn thấy một người Bộ dáng rất giống hạ mạt Nhưng chúng tôi gọi cậu ta Cậu ta không thèm để ý đến chúng tôi Bất quá chúng tôi cách rất xa Có lẽ cậu ta không nghe được Lánh Kinh Hàn nói Đường Thành An Vậy có lẽ là cậu ta rồi Mấy ngày nay thật sự là bận muốn hôn mê. Được rồi, cứ bảo chúng tôi đi điều tra khu quặng mỏ kia. Đã được phê duyệt, còn do phó thị trường Điền cố ý mang theo đội ngũ đến tham quan. Nói đúng là nơi sản xuất thép đặc trùng, công nghệ sản xuất bên trong cần bảo mật nghiêm ngặt. Cho nên đề phòng nghiêm mật một chút. Cái khác chúng tôi còn chưa điều tra ra đầu mối gì. Hàn Phong cười lạnh nói. lạ e ngại mặt mũi phó thị trường, không tiện tiếp tục đào sâu truy cứu sao? Lạnh kinh hàn không nói gì. Được rồi, chúng tôi còn nghe lén ghi âm nói chuyện của Đinh nhật Tiếu. Trương Nghệ nói. Hai mắt của Hàn Phong trợn tròn. Không phải không có cơ hội cài đặt máy nghe lén sao? Các anh làm thế nào được? Mời cao thủ làm đó. việc này rất khó nói, cậu nhìn xem sẽ biết. Lãnh Kinh Hàn nói. Chúng ta cùng đi. Lâm phàm đã liên tục nghe lén hơn 30 tiếng rồi. Lý Hưởng nhanh đi thay ca. Cậu ốc đối diện với phòng làm việc của Đinh nhật Tiếu. Hàn Phong nhẹ nhàng sức một khóc rèm cửa lên nhìn thấy Đinh Nhất Tiếu đang cùng người nào đó nói chuyện. Trương Nghệ đè xuống một cái nút rồi nói Các anh nghe này. Trong điện thoại lập tức truyền đến đối thoại của Đinh Nhất Tiếu và người nọ. Ba giờ chiều mai mở phiên tòa anh phải mang phần văn kiện này theo để lúc đó tôi sẽ bảo thẩm phán nói không về hắn. Đinh luật sư cảm ơn nhé. Thật sự rất cảm ơn anh. Trương Nghệ đứng bên cạnh Hàn Phong từ khe hở bước màn chỉ cho Hàn Phong nhìn xem. Ngay mặt trên cửa sổ của bọn họ, chúng tôi đã cài một máy thu âm. Không sợ thiết bị giám thị bị phát hiện sao? Ban đêm chúng tôi từ tầng trên treo ngược xuống, mà máy thu âm kia chế tạo hình sợi, dùng cao su viền quanh cửa sổ giống như đúc, nơi đó là điểm mù của thiết bị giám thị. Hiệu quả thế nào tốt như vậy? Người ta nói trong phòng phát ra sóng âm khiến cho cửa sổ chấn động, bị máy thu âm bắt được trong khe tường có hai cây đồng nhỏ bằng sợi tóc trực tiếp nhận tiếp xúc đến mặt trên miếng gạch men nào đó miếng gạch men đó được chúng tôi thay đổi đó là một máy khuếch đại bên này chúng ta có thể thu được tín hiệu thông qua máy tính xử lý kỹ thuật lọc ra tạp âm như tiếng xe chạy và không khí lưu động sẽ có được kết quả thế này đã cài đặt bao lâu rồi lãnh kinh hàn nói 2 ngày hàn phong lập tức nói mở ra nghe một chút tôi muốn nghe Ghiêm sau khi hàn kéo màn cửa Trương Nghệ kể nói Chúng tôi đã chuẩn bị tốt Chồng đĩa này đã được chọn lọc chuyên môn ra Chúng tôi cảm thấy những đối thoại ghiêm này khả nghi Hàn Phong nghe xong ba lượt nói Đinh nhất tiếu đều nói chuyện một mình Lãnh kinh hàn nói Tin rằng đó là cùng á bát trao đổi Nhưng cứ nghe như vậy sẽ không nghe ra bí mật gì Hàn Phong nói Đinh nhất tiếu năm lần nhắc tới tứ hợp viện Các anh nghĩ đó là nơi nào Trương Nghệ nói Không biết, tôi chưa từng nghe đến tòa nhà nào là tứ hợp viện mà bến tàu hắn nhắc tới thành phố này lại có đến 16 cái bến tàu chỉ vận chuyển trọng tài 10 vạn tấn thì có 5 lượng xuất nhập khẩu tương đối kinh người không có khả năng thăm dò từng container Lãnh Kinh Hàn nói Trong nội dung nói chuyện của bọn họ có rất nhiều nội dung mịt mờ người ngoài căn bản nghe không hiểu bất quá từ tính chất trò chuyện đến xem bọn họ đúng là đang tiến hành hoạt động bí mật nào đó Hàn Phong nói Vậy có thể bắt hắn rồi đó Lãnh kinh hàn kỳ khổ nói Không thể Chứng cứ của chúng ta vẫn chưa thể chứng minh cái gì Hơn nữa bản thân Đình nhất điếu học pháp luật Chúng ta bắt hắn Hắn còn có thể trở lại khiếu cáo chúng ta Hàn Phong khịt mũi khó chịu Nói như vậy hắn phải làm ra sự tình gì đó nữa Mới có thể bắt hắn Lúc này Lý Hưởng đi tới nói Lâm Phạm đi rồi Chúng ta đã bàn giao xong Có đầu mối gì Trương Nghệ mới vừa ham mồm, đột nhiên lại không nói nữa Lấy di động ra, nhận một cuộc điện thoại Alo, là tôi Cái gì? Tốt, tôi lập tức tới Trương Nghệ thù dây nói Tiền điên kia, đã tìm được rồi Tôi phải lập tức chạy qua đó Hàn Phong nói Đi, đi xem Lãnh kinh Hàn nói Đang bắt con tin sao? Trương Nghệ gật đầu Lý hưởng đuổi tới cửa lầm bầm nói Lại không có phần cho tôi rồi Trương Nghệ ba bước thành hai bay nhanh xuống dưới lầu phóng đi Hàn Phong ở phía sau hồ Chậm một chút tôi theo không kịp Lãnh Kinh Hàn nói Cậu cố bám sát hiện tại không phải lúc đùa Nhanh lên chút Anh Lãnh tìm được người điên liên quan gì đến Trương Nghệ mãi ngấy liều mạng như vậy Cậu chưa nghe nói sao Người điên nọ đã bắt cóc con tin Cái này cùng Trương Nghệ có liên quan Cậu ta không chỉ tinh thông cơ giới mà còn là chuyên gia đàm phán của tư chất hợp pháp đầu tiên nhóm tôi thu nhận được cũng là chuyên gia đàm phán cấp cao nhất của thành phố ta Hàn Phong là một biểu cảm khoa trương A một tiếng Ba người lên xe, xe cảnh sát gào rú phong đi Tiểu khu Linh Hà có xe cảnh sát hú vang đành cảnh sát lập loè. Khi Hàn Phong bọn họ chạy tới đó Tiểu khu đã bị bao vầy trong 3 tầng xe cảnh sát để nước cũng không ngấm qua được tuyến phong tỏa kéo dài đến ba con phố, cảnh sát đạn đã lên nòng đề phòng cao độ, hàn phong kinh thán, quả wow, ao đánh giặc à. Sau khi kiểm tra đối chiếu giấy tờ, ba người mới được cho thông qua. Một đại hán khôi ngô toàn thân trang bị đặc công hướng lãnh kinh hàn cúi chào. Người nọ là đội viên đặc công hướng thiên tề. Bên cạnh gã là phó cục trưởng cục cảnh sát Lưu Văn Thành, đó cũng là người quen cũ của lãnh kinh hàn. Ông ta chỉ hướng mọi người làm động tác cúi chào. Mượn bộ đàm truyền lệnh xuống Lãnh Kinh Hàn đưa tay Cùng hướng thiên tế bắt tay Cũng tự giới thiệu nói Trưởng phòng trinh sát hình sự lãnh Kinh Hàn Hướng thiên tế bước lên phía trước Cùng lãnh Kinh Hàn bắt tay Nguyên lai là lãnh trưởng phòng nghe danh đã lâu Trương nghệ nói Mấy anh đừng nói nhiều nữa Lập tức cho tôi quần áo để thay Hướng thiên tế lập tức ra lệnh Cho một chàng trai Tiểu ngô, chuẩn bị quần áo Hàn phòng chiều trọc Đàm phán còn thay quần áo. Lãnh Kinh Hàn nói, Đàm phán cần làm cho tâm tình người ta bình tĩnh, chọn người làm chuyên gia đàm phán, tướng mạo không thể xuất chúng, năng lực tùy cơ ứng biến phải cực mạnh, ăn mặc phải mộc mạc, mà cảnh phục khẳng định không thể nói chuyện được. Vị này chính là... Hướng Thiên Tề dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Lãnh Kinh Hàn. Lãnh Kinh Hàn nói, Hàn Phong, thám tử tư. Hàn Phong hỏi Hướng Thiên Tề, Hắn đang ở đâu? Bao nhiêu con tin bị uy hiếp, đưa ra yêu cầu gì? Tòa nhà 3 tầng lô C số 7. Có 3 con tin, hắn yêu cầu đàm phán, không có yêu cầu gì khác. Hắn phòng nghi hoặc nói. Nghe người ta nói người nọ là một kẻ điên. Hương thiên tề ngẩn ra bắt đầu nói lắp. Ờ, đúng. Ờ, đúng. Đây nơi nơi đều bố trí linh bắn tỉa rồi. Hùng đồ có chút dị động, lập tức bắn gục. Hàn Phong đưa tay lấy qua ống nhòm quân dụng của hướng thiên tề, hướng phía ngón tay của hướng thiên tề chỉ nhìn lại, nhìn hồi lâu. Mượn đem ống nhòm giao cho lãnh kinh hàn, đồng thời nói. Chẳng nhìn thấy gì hả? Hướng thiên tề nói. Khung đồ vô cùng rào hoạt, hắn tránh né rất khá, tất cả tay súng bắn tỉa của chúng tôi tỷ lệ chúng nít thêm vào chưa đến 10%. Lãnh kinh hàn nhìn một chút lắc đầu, buông ống nhòm. Hàn Phong cầm lên, hỏi hướng thiên tề. Hắn đang ở vị trí nào? Hắn tựa vào chân tường giữa cửa sổ Sau lưng hắn có một con tin Mặt của hắn hướng cửa trước Ở trước hắn còn có một con tin ngồi sổm Trên ngay ngược hắn Một con tin khác ở một cánh cửa khác phòng Lấp kín cửa Hàn Phong lườm lãnh kinh hàn Đây là người điên gì chứ Sao ngay thế nào cũng giống như là đội viên đặc công Từng được huấn luyện chuyên nghiệp vậy Hướng thiên tề biến sắc Chúng tôi chưa từng được huấn luyện thế này Hàn Phong đang cùng hướng thiên tề trò chuyện Đột nhiên nghe được Trương Nghệ nói Chuẩn bị tốt rồi, đưa tôi tới đó Hai người theo tiếng nhìn lại Phát hiện bộ đồ Trương Nghệ đang mặc Thoạt nhìn như là một giáo sư vừa bị sa thải Hướng thiên tề nói Trương Nghệ, cậu cần cẩn thận một chút Đã có hai chuyên gia đàm phán Được nâng xuống rồi Tôi sẽ cẩn thận Lão Hướng, bọn họ cùng mắt tên mắt cóc Đã liên hệ bao lâu rồi Bọn họ sau khi đi ra có nói gì không Ước chừng hơn 10 phút rồi Tiếp theo liền vang lên tiếng súng. Bọn họ trực tiếp bị bắn ngất. Một bị trúng chân trái. Một bị trúng vai phải. Hiện tại đang ở bệnh viện. Tốt. Tôi biết nên đừng phó thế nào rồi. Tôi lên đây. Lấy kinh Hàn là một động tác. Chúc cậu may mắn. Hàn Phong cao mày. Nếu thật sự là người điên, còn nói gì nữa? Anh chuyển hướng hướng thiên tề. Dưới tình huống đảm bảo con tin bị thương tổn thấp nhất, các anh có thể bắn gục Hàn không? Không... Không được, có một con tin ở dưới lầu bị uy hiếp, sau đó bọn họ mới vọt vào trong hộ dân kia. Con tin kia là... là... là phó thị trường điền. Hàn Phong vô cùng kinh ngạc. Trùng hợp thế sao? Nhà phó thị trường điền ở đây, chúng tôi cũng không ngờ tới người điên họ cũng sẽ xông tới. Lạnh kinh hàn hỏi hướng thiên tề. Nếu người điên nọ đột nhiên chạy thoát, các anh đã có biện pháp bảo hộ tốt chưa? Chúng tôi đã sơ tán tất cả cư dân bên trong tiểu khu rồi. 500m xung quanh tiểu khu cũng đã giới nghiêm, sẽ không xuất hiện thương vong dân thường nào nữa." Hàn Phong nhìn hướng Thiên Tề. "Hắn dùng vũ khí gì?" Hắn có một khẩu vi súng MP5 và một khẩu súng ngắn Beretta 192. Hàn Phong nghi ngờ hỏi, "Không phải nói người điên nội chỉ có một khẩu súng sao?" Hướng Thiên Tề có hơi đăm chiêu, nhìn Lưu Văn Thành. Thẳng đến khi Lưu Văn Thanh gật đầu gã mới chán nản nói. Là như vậy, chúng tôi trong quá trình đuổi bắt, có một đội viên bị người điên đả thương đoạt vũ khí. Hàn Phong hít ngược một ngụm khí lạnh. Đây chẳng phải người điên bình thường đâu. Hiện tại hắn còn bao nhiêu đạn? Có thể xác định khẩu Beretta 192 của hắn đã bắn 7 phát. Theo người đội viên kia nhớ, mp 5 hắn bắn hai lần liên tiếp 3 phát, chính là 6 phát đạn. Chúng tôi đang trang bị máy sạc 30 phát. Người điên nọ còn từ chỗ đội viên cướp hai bộ sạc đầy đạn. Hàn Phong há miệng thành hình chữ o. Đây không phải là có gần trăm phát đạn, tiêu diệt một trung đội cũng không thành vấn đề, không tuyệt lắm đâu. Trương Nghệ đã lên rồi sao? Hàn Phong hỏi Hướng Thiên Tề. Đã lên rồi. Có thể thông báo đặc công ở cửa gọi Trường Nghệ xuống không? E rằng là không. Còn chưa nói dứt lời, chợt nghe thấy tiếng súng vang lên. Xong, game over. Lê Kinh Hàn vội vàng nói: Mau, mau đi xem một chút. Không bao lâu sau, Trương Nghệ được mang xuống, cánh tay trái của anh ta máu chảy ròng ròng. Vài đặc công đang dùng phương pháp đặc biệt cầm máu cho anh ta. Hàn Phong đi ra phía trước, ở khỉu tay Trương Nghệ xoa bóp vài cái, tình trạng máu chảy rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Môi của Trương Nghệ tái nhợt, mấp máy khoe miệng thấp giọng như nói gì đó. Hàn Phong cúi người xuống, Kể sát lộ tai bên mép Trương Nghệ. Nghe xong gật đầu nói Tôi biết rồi Trương nghệ nói xong vì mất máu Mà đau đớn hôn mê bất tỉnh Lưu Vân Thành gấp đến độ rậm chân Chuyên gia đàm phán cấp cao Cũng bị đả thương rồi Lần này thật sự là sơ suất lớn rồi Hướng thiên tệ nói Tệ bắt cóc rất rảo hoạt Mỗi lần đều bắn nơi không có giáp chống đạn Hơn nữa đều gần động mạch chủ Người chưa được huấn luyện đặc thù Thì sẽ không làm được như vậy Ban sáng tôi đã nói rồi Hắn không phải là người điên bình thường để tránh tạo thành thương vong lớn hơn nữa, xem ra chỉ có thể cưỡng chế đột phá. Lãnh Kinh Hàn thật sự vô kế khả thi. Không được, phó thị trường Điền ở bên trong, tôi không thể làm chủ. Nói xong Lưu Văn Thanh lấy di động ra, xem ra là muốn hướng ai đó xin chỉ thị. Hướng Thiên Tề và Lãnh Kinh Hàn đều như mày, bởi vì bọn họ biết kết quả xin chỉ thị sẽ không tốt lắm. Hàn Phong nói với Hướng Thiên Tề, anh chuẩn bị quần áo cho tôi. Tôi đến đó nói chuyện với hắn. Không được, đây là chuyện của nhân viên chuyên nghiệp. Tôi không thể để cậu đi. Các anh cũng không thể nào cứ hao phí thời gian như vậy. Thời gian cũng không đợi người đâu. Hướng thiên tề hết cách nhìn Lưu văn Thanh. Lưu văn Thanh đang gọi điện thoại. Đúng, hiện trường cơ bản đã không thể khống chế được. Đúng đúng, nhưng mà... Nhưng mà pháo thị trường điền còn ở trong tay hắn. Bà chuyên gia đàm phán đều đã đàm phán thất bại. Thám tử tư có tiếng, anh ta yêu cầu được đi đàm phán. Quách cục trưởng, anh thấy... Quách tiểu xuyên bên một đầu dây khác hỏi. Tên gì? Lưu văn Thanh nhìn Hàn Phong. Hàn... Hàn gì đi cùng lão lãnh đó? Quách tiểu xuyên lập tức nói. Hàn Phong, cái thằng nhóc lưu manh đó. Để cho cậu ta đi, cậu ta luôn có thu hoạch ngoài dự đoán của mọi người. Xảy ra chuyện gì tôi chịu trách nhiệm. Được, cứ như vậy, tôi bên này đã thu xếp thỏa đáng. Tôi lập tức tới ngay. Còn nữa, chú ý bảo vệ an toàn cho cư dân, nhất định phải nhớ kỹ đấy. Lưu Văn Thanh sau khi ngắt điện thoại nói với Hàn Phong. Quách cục trưởng đã đồng ý, cậu đi đi. Hướng đội trưởng, chuẩn bị cho tôi một bộ quần áo. Lãnh Kinh Hàn nói, cậu vốn đã mặc thường phục, còn muốn đổi quần áo gì nữa? Đợi lát nữa thì anh sẽ biết. Hàn Phong nói chào hướng thiên tề sang một bên. Khi Hàn Phong xuất hiện lần nữa, lãnh kinh Hàn thiếu chút nữa đã không nhận ra. Hàn Phong mặc một bộ đồng phục đặc công trình tề, đầu đội mũ sát, kính chống đạn, mặt nạ phòng độc. Bên trong là hai lớp áo chống đạn, chỉnh giữa kẹp bản nhôm, càng khoa trường chính là vũ khí bên người cũng trang bị nguyên bộ. Một khẩu súng phóng lựu MB-5 cắm sau lưng. Dưới mỗi nách cắm một súng ngắn tự động thức 80. Hai bên thắt lưng dắt súng lục 54. Trên đai lưng treo bảy trái liệu đạn và bốn máy sạc Lê Kinh Hàn ước chừng sừng sốt nửa phút Mới hỏi Cậu là đi đàm phán sao Thanh âm của Hàn Phong dưới mặt nạ bảo hộ nghèn nghẹt Không mặc thành vậy Bị bắn thương thì ai chịu trách nhiệm Nhưng mà cậu cứ thế này mà đi Không phải càng tạo ra nguy cơ sao Cậu mang nhiều vũ khí thế Cũng có phải là đi đánh giặc đâu Anh không hiểu Đương nhiên phải mặc bộ đồ thế này Như vậy mới khí thế chứ Tốt lắm tôi lên trước đây Lê Kinh Hàn ngơ ngác nói thẳng nhóc này luôn chẳng thể nào ngờ được Lưu Vân Thanh hỏi thám tử này là ai vậy quách cục trưởng và ông hình như đều rất tôn sùng cậu ta Lãnh Kinh Hàn nói là một tên xấu xa cũng là một quái nhân Lưu Vân Thanh chẳng hiểu ra sao Lầu ba hai bên cửa đều có một đội đặc công nhưng anh cũng không dám tới gần cửa đột nhiên đi lên một vị vũ trang đầy đủ so với bọn họ mặc còn muốn đầy đủ hơn. Mọi người đều lấy làm kinh hãi, trợn to mắt như người nọ. Vốn thần kinh của mỗi người đều buộc chặt như dây đàn, sau khi thấy người nọ lại còn phất tay hướng mọi người chào hỏi. Xin chào các đồng chí, các đồng chí đã khổ cực rồi. Cũng chỉ có hàn phong mới có hành động như thế, anh ngay trước mắt bao người, chơi đùa một quả lựu đạn trong tay, tùy tiện đi về hướng cánh cửa chính mở rộng. Anh nói với một đặc công hình như thân phận là tiểu đội trường, Đợi một lát bên trong sẽ phát sinh nổ mạnh Các anh đồng loạt không được phép nhúc nhích Đây là ý của cục trưởng các anh Nói xong anh chỉ chỉ tay nghe Của tiểu đội trưởng nọ Ý là không tin anh có thể hỏi Hàn Phong tới cửa rồi Lúc này mới nhìn rõ Nữ con tin kia bị trói trên song cửa sổ Lưng dựa vào cửa sổ Tên bắt cóc là một người đàn ông trung niên Dựa lưng trên người nữ con tin Đem một người đàn ông trung niên khác Trói trước mặt mình Như vậy chính giữa hai con tin tên mắt cóc chỉ lộ ra nửa đầu. Mà một người thanh niên khác cũng bị trói tay sau lưng, lưng dựa vào cánh cửa thông giang phòng khác. Như vậy vô luận đội viên đặc công từ nơi nào tiến vào, bị thương tổn trước hết cũng là con tin. Hàn Phong rất nhanh đem mỗi một góc trong phòng quét mắt một lần. Tiến cấp nọ nhìn thấy Hàn Phong cũng sững sờ, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, giơ súng lên bắn. Đoàng đoàng đoàng! Sau ba tiếng súng vang, hắn phát hiện toàn bộ đều đánh vào trên bàn nhôm. Không làm bị thương Hàn Phong, hắn bật người điên cuồng gào thét nói. Tao muốn đàm phán, tao muốn đàm phán. Hàn Phong vừa đến cửa liền trúng ba phát súng. Tuy nói đạn không xuyên qua áo chống đạn, nhưng cũng tức giận. Đảm cái rắm tất cả mọi người không cần sống nữa. Tao bây giờ... Vừa nói, chút liều đạn trong tay cũng đã rút ra. Dưới chân trượt một cái, liều đạn rơi tay bay ra. Tiên cướp và mấy con tin đều nhìn liệu đạn trên không trung vẽ ra một đường cong, lộc cọc rơi xuống sofa, ngay sau đó ẩm một tiếng vang thật lớn. Khói bụi mảnh vụn bị oanh tạc tung tóe khắp phòng. Con tin và tên cướp cũng đều bị thương mức độ khác nhau. Hàn Phong nhìn một chút lại lấy ra một trái liệu đạn lầm bập nói. Vừa rồi chưa ném chuẩn, để ném lại lần nữa. Nói khi nói chuyện thì Hàn Phong đã rút ra then cài, thuận tay ném đi. Lần này lựu đạn cực kỳ chuẩn xác rơi vào trong lòng con tin trung niên nọ. Tay gã con tin run lên lập tức hồn mê bất tình. Tên cướp nọ lại lấy tốc độ vô cùng kinh người đem nữ con tin phía sau đẩy ra. Không chút suy nghĩ từ cửa sổ lầu 3 nhảy xuống nữ con tin càng người run lẩy bẩy con tin trung niên nọ lại hoàn toàn ngây ngốc một chút phản ứng cũng không có. Hàn Phong xoay người ra ngoài một mặt để cho đặc công và nhà cứu người một mặt cầm lấy microphone bỏ túi của tiểu đội trưởng kia nói. Phải sống đó, nhất định phải sống Mà trái liều đạn thứ hai Lại không thể phát nổ Khi Hàn Phong xuống lầu Cởi mũ giáo kính mắt và mặt nạ bảo hộ ra lê Kinh Hàn và Lưu Cục Phó Tựa như kiến bò trên chảo nóng Đang xoay tròn loạn chuyển Nhìn thấy Hàn Phong xuống lầu lê Kinh Hàn và Lưu Vân Thanh lập tức ngay đón Lãnh Kinh Hàn chất vấn Chuyện gì xảy ra Vừa rồi sao lại xảy ra nổ mạnh Cậu làm cái gì bên trong đó Lưu Văn Thành đồng thời cũng hỏi Hàn Phong Thị trường điền thế nào? Thị trường điền không sao chứ? Không có việc gì đâu Tôi chỉ ném hai trái liều đạn Hù dọa tiên kia chút thôi Lần đầu tôi ném vào trong góc Có sofa chống đỡ Mặc dù tất cả mọi người bị khiếp sợ rất lớn Nhưng cũng chỉ là vết thương nhẹ Lần thứ hai tôi trực tiếp ném cho con tin trung niên nọ Tiên kia quả nhiên bị dọa đến nhảy cửa sổ đào tàu rồi Lưu Văn Thành vội hỏi Vậy con tin trung niên thế nào rồi? Sợ quá ngất đi rồi. Hàn Phong chẳng chút để ý nói. Lưu Văn Thành vỗ đùi. Ôi trời, đó chính là phó thị trưởng. Cậu! Lúc này hướng thiên tề chạy tới hưng phần báo cáo. Báo cáo đã bắt được người điên kia. Hắn từ lầu ba nhảy cửa sổ, ngã gãy đùi phải. Lính bắn tỉa của chúng ta sợ hắn đào tẩu hoặc là nổ sung bắn. Cho nên ở chân trái hắn bổ sung thêm một phát súng. Tiền kia rất nhanh đã bị chúng ta chế ngự rồi. Lưu Văn Thành trách cứ nói Sao cậu làm vậy? Sao cậu có thể để cậu ta mang theo vũ khí lên đó chứ? Việc này thật sự quá mạo hiểm Nếu xảy ra vấn đề gì Thì ai gánh nổi trách nhiệm này? Hướng thiên tề đứng nghiêm Báo cáo Cậu ta đối với thực địa đã tiến hành quan sát tường tận Cũng đã tính toán uy lực phá nổ Chuẩn bị hai phương án Cá nhân tôi cho rằng hành động lần này Cũng coi như là đã thành công rồi Lên kinh hàn chỉ vào hướng thiên tề đừng nóng vội, cậu chậm dại nói, cậu ta cuối cùng đã làm gì? Cậu ta trước đó đã quan sát ở vị trí bắn tỉa, bày biện trong phòng, rồi sau đó vào trong nhà dân cùng kiều ở tầng 4 tính toán số bước chân, phương vị, phạm vi không chế nổ, sau đó đổ thuốc nổ trong một quả lựu đạn ra, lấp cát vào, ngay từ đầu đã tiến hành chiến tranh tâm lý. Nếu không thể dọa lùi tên bắt cóc ngay từ đầu, cậu ta nói, cậu ta có thể trước tiên tiến hành sạng kích chuẩn xác, trực tiếp đánh gục tên bắt cóc. Lưu Văn Thành nói. Cậu ta nói cậu ta có thể trước tiên đánh cục tên bắt cóc Nếu cậu ta không thể thì sao? Các cậu đem sinh mệnh của con tin ra đùa rỡ nả? Lưu cục à Anh không thấy cậu ta khi đo đạc hiện trường tính toán chuẩn xác thế nào đâu Trình độ quen thuộc vũ khí của cậu ta nữa Tôi không có lý do gì không tin cậu ta Hơn nữa sự thật chứng minh Hướng thiên tề liếc mắt nhìn Lưu văn Thanh một cái Tiếp tục nói Cậu ta đã đúng Lệ Kinh Hàn nói Thế nhưng nếu người điên nổ súng bắn về phía con tin thì sao? Như vậy là quá mạo hiểm. Hàn Phong nói Anh biết vừa rồi Trương Nghệ nói gì về tôi không? Anh ta nói người nọ không phải là muốn đàm phán mà là muốn tạo ra rắc rối nghĩ tất cả biện pháp đem sự tình làm ở mỹ lớn. Hàn Phong nói suy nghĩ nhạy cảm đối đáp trôi chảy đó là nhân viên đặc công từng chịu huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc. Chẳng phải người điên gì đâu tôi tin tưởng phản đoán của anh ấy hơn nữa một người bị cảnh sát đuổi bắt mấy ngày Còn có thể ung dung chạy thoát Còn có thể đả thương đội viên đặc công Biết bắt cóc ý hiếp còn tin Hành vi của hắn hoàn toàn không phải là hành động của một người điên Các anh sao lại cho rằng hắn là người điên cơ chứ Hướng thiên tề cùng Lưu Vân Thanh Hai mặt nhìn nhau Một lúc lâu sau hướng thiên tề mới nói Hắn là từ trong bệnh viện tâm thần Cổ Sơn trốn ra Tên là Hồng A Căn Năm nay 38 tuổi Thôn dân đại đội 7 thôn Thanh Thủy Khu Hùng Chu huyện Mỹ Sơn, Tứ Xuyên. 5 năm trước đến thành phố Hát làm thuê, làm công vác ở công ty thi công xây dựng Phúc Hưng. Một năm trước cùng công ty hủy bỏ hợp đồng thuê, nguyên nhân là vì Hán có khuynh hướng bạo lực. Qua bệnh viện Nhân dân số 3 chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt loại vọng tưởng, sau đó chuyển tới bệnh viện tâm thần Cổ Sơn điều trị đến nay. Chúng tôi cũng rất kỳ quái, Hán chính là một người làm công bình thường, trong bệnh viện tâm thần làm sao đột nhiên liền biến thành người trải qua huấn luyện đặc thù? Hàn Phong trầm ngâm nói. Công ty thi công xây dựng Phúc Hưng. Tên này sao nghe có chút quen. Hình như đã thấy ở đâu đó. Đôi mắt của lãnh kính Hàn càng trừng càng lớn. Cuối cùng đột nhiên nói. Là Đinh Nhất Tiếu. Hương Thiên Tể nói. Đúng. Công ty thi công xây dựng Phúc Hưng sau này được Đinh Luật Sư thu mua. Hàn Phong há to miệng kinh ngạc nói không ra lời. Lãnh kính Hàn cũng ngây dại. Lưu hướng hai người không biết chuyện gì xảy ra Hàn Phong nói Bọn họ huấn luyện nông dân công thành đặc công Bọn họ tới cùng muốn làm gì Lãnh Kinh Hàn nói Còn nhớ hiện trường tử vong của Lâm Chính không Lúc cậu ấy từng nói Bọn họ đã vận dụng vài trăm người Phòng trừng là dân công Hàn Phong cũng cả kinh Anh là nói bọn họ Lãnh Kinh Hàn nói Nếu mấy trăm công dân nọ được bị bọn họ huấn luyện thành cái dạng này thì thật đáng sợ đó. Lưu Văn Thanh nói, xảy ra chuyện gì? Lão lánh, người này và vụ án của các anh có liên quan sao? Đúng vậy, người này là nhân vật mấu chốt trong vụ án của chúng tôi. Chúng tôi phải thẩm vấn hắn. Anh thông báo cho Quách Cục trưởng nói chúng tôi thẩm vấn trước. Thẩm vấn xong sẽ trả lại cho các anh. Hàn Phong nói với Hướng Thiên Tề. Lập tức phong tỏa tin, đối với bên ngoài nhất định phải tuyên bố đối tượng tình nghi đã đào tẩu. Hơn nữa tiếp tục bảo trì giới nghiêm toàn thành. Chúng tôi sẽ trong thời gian ngắn nhất hoàn thành thẩm vấn. Nếu tình hình ẩm mỹ lên, thành phố này sẽ biến thành chiến trường. Việc này chúng tôi sao làm chủ được chứ? Chuyện gì mà nghiêm trọng như thế? Lãnh Kinh Hàn lập tức gọi điện về văn phòng bố trí công tác. Tôi là Lãnh Kinh Hàn, lập tức thông báo tất cả thành viên phòng chính sát hình sự. Bỏ công tác trong tay, quay về văn phòng đợi lệnh, báo động cấp 3. Đúng vậy, khởi động báo động cấp 3. Lãnh kinh hàn lại bắt đầu bấm vài số khác Ông một bên bấm điện thoại Một bên hướng hướng thiên tề nói Các cậu giả vờ dưới nghiêm là được Tất cả lính tinh nhuệ Xin 24 giờ sẵn sàng đợi lệnh Tôi hiện tại liên lạc với quất cục trưởng của các cậu Hàn Phong nói Anh không nghe lãnh trưởng phòng nói sao Nội thành có lẽ còn vài trăm tên điên giống như vậy nữa đó Nếu bọn họ đều có vũ khí Anh nói xem sẽ ra sao Điện thoại di động đã thông. Lãnh Kinh Hàn nói Lão Quách sao? Chúng tôi đã khởi động báo động cấp 3 Hy vọng anh có thể toàn được phối hợp Tôi đang trên đường Sau tình hình phát triển đến nghiêm trọng như thế Tôi biết Cần phối hợp với các ngành khác không? Tạm thời còn chưa cần thiết Nhưng mà xin anh thông báo đến tất cả thuộc hạ của anh Chúng tôi tùy thời phải tăng viện Tôi còn phải liên lạc ngành hàng hải Và các ngành khác liên quan Lãnh Kinh Hàn lại gọi mấy cú điện thoại nữa Mới nói với Lưu Vân Thành Người nọ chúng tôi mang đi, chú ý bảo mật. Xin mau chóng đem tất cả tư liệu các cậu điều tra được về Hồng A Căn chuyển đến phòng chính sát hình sự. Hương Thiên Tề nói Lãnh trưởng Phòng Lãnh Kinh Hàn nói Chuyện gì? Tôi là lính 353 chuyển hành, số hiệu 45782 Xin thay tôi hướng Lý Đội trưởng gửi lời hỏi thăm À, Nguyên Lai là đội viên của Lý Hưởng Biết rồi, tôi sẽ chuyển lời cho cậu ta Nói không chừng hôm nay các cậu có thể gặp mặt đó Linh Hưởng cũng là đội trưởng của anh à, anh ta còn không bằng cậu lăn lộn ở chỗ tốt vậy nha. Hàn Phong bộ dáng âm dường quái khí. Hương Thiên Tề nói, cậu sai rồi, có thể vào phòng trinh sát hình sự, đó mới là một loại vinh quang, người trong đó đều là tinh anh trong tinh anh. Trong xe Hàn Phong bất an nói, đừng nghiêm túc vậy mà, lạnh huynh, anh khiến tôi cũng khẩn trương cả lên rồi. Lạnh kinh hàn sụ mặt nói, Tuyệt không cho phép tổ chức tội phạm lớn càn dỡ ở thành phố hát này. Trở lại phòng điều tra hình sự, Phan Khả Hân trở ở cửa, nhìn thấy Lãnh Kinh Hàn bọn họ trở về, tươi cười nhanh đón. Thế nhưng Lãnh Kinh Hàn không đợi cô nói chuyện, mở miệng trước. Khả Hân, hôm nay chuyện quá khẩn cấp, con không cần phỏng vấn nữa, để chúng ta xử lý xong chuyện này sẽ để con lấy bài. Con về trước đi. Bác Lãnh, thế này... Lênh kinh hàn đã vào phòng điều tra hình sự Đồng thời nói với cảnh vệ Dương nghiêm Bất luận kẻ nào không có giấy chứng nhận cấm vào Hàn Phong lướt qua bên cạnh Phan Khả Hân Không bỏ lỡ thời cơ Ở trên mặt cô sửa soạn một phen Cười nói Thật sự không còn cách nào Bài viết của cô phải gián đoạn rồi Nói xong cũng bỏ đi Lưu lại Phan Khả Hân ngờ ngác đứng ở cửa Lênh kinh hàn đi được vài bước nhưng nhớ ra gì đó Lại quay đầu chỉ vào Hàn Phong nói với cảnh vệ Người kia có thể không cần mang theo giấy chứng nhận. Đội viên chỉ trong 10 phút đã có mặt đầy đủ. Lý Hưởng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Cho chúng ta nhân thủ vốn đã không đủ. Hiện tại rút đi, đến nhất thiếu làm gì chúng ta đều không biết được nữa. Lãnh kinh hàn nói. Long dài, mở máy tính của cô. Chuẩn bị nhận tư liệu cục công an chuyển đến. Lâm phàm, tôi cho cậu thẻ giúp vũ khí. Cậu và Lý Hưởng đi lấy vũ khí. Đỉnh cường, Cậu tạm thời theo dõi Đinh Nhất Tiếu, một khi phát sinh tình huống gì. Lập tức hướng chúng tôi báo cáo. Hạm hạt, vừa rồi tên tội phạm kia đã bị tống giam. Đến thẩm vấn trước, tôi đã gọi điện mời lão kim đầu của Cục Công an đến thẩm vấn. Ông ta sẽ đến ngay thôi. Hạm hạt xoài tay. Không thành vấn đề, phải xem tư liệu của phạm nhân. Lãnh kinh hàn nói. Cậu phải cẩn thận, khuynh hướng bạo lực của hắn rất rõ ràng. Hơn nữa từng chống cự với đặc công, Còn chiếm thế thượng phong, chừng nghệ cũng đã bị hắn đả thương. Long Dài nói, "Tư liệu đã chuyển tới rồi." Bàn phím bắt đầu lách cách vang lên. Lệnh Kinh Hàn nhìn Hàn Phong, "Cậu có giúp đi lấy vũ khí một chút không? Anh xem tôi giống bộ dáng động vũ khí được sao? Hiện tại không phải lúc đùa giỡn. Gấp thì gấp, cũng không nên vội vã. Nếu thật sự là bọn chúng, vậy tránh không được một hồi hỗn chiến rồi." tôi là lo lắng tin tức phong tỏa không được bao lâu, bọn chúng nếu sớm phân tán ra hoặc làm ra hành động gì, chúng ta đây sẽ vô cùng bị động. Hàn Phong không để ý tới ông, đi về phía Long dài. Long dài, tôi xem tư liệu được chưa? Long dài lạnh nhạt nói, tự mình xem đi. Hàn Phong cầm lấy tư liệu đã in xong hỏi, còn tức giận sao? ai nào tức giận chứ, ai dám tức giận với đại trinh thám Hàn đây? Lòng dài bộ dáng lạnh như băng Hàn phòng biệu mồi Tùy ý lần một chút tư liệu đưa cho hạ mạt Cầm đi thẩm vấn Chúc cậu thành công Khi Lưu Định Cường đi tới trung tâm theo dõi Phòng làm việc của Đinh nhất tiếu lại kéo màn Trong máy nghe trộm Chuyển đến thanh âm sốt soạt Nhưng không ai nói chuyện Lưu Định Cường hỏi ban ngày ban mặt kéo rèm làm gì Bên trong còn có ai sao Một nhân viên theo dõi đáp Chúng tôi cũng không biết Đinh Nhất Tiếu thường kéo màn không theo quy luật thời gian gì cả, nhưng lại không giống như biết chúng ta đang giám thị. Ngay từ đầu gã đã cứ như vậy, hiện tại bọn họ còn ở bên trong, cả hai người. Đây là một loại thói quen, cũng là phương pháp thường dùng để phản giám thị. Chỉ bằng điểm này, Đinh Nhất Tiếu gã chắc chắn có vấn đề. Bên trong căn phòng được bức màn che kín, Đinh Nhất Tiếu không nói gì. Gã cùng Abbas đang dùng MSN cùng tên còn lại liên lạc. Trong cuộc đối thoại xuất hiện một nhóm chữ viết Cảnh sát đã bắt được số 3 Kế hoạch C của chúng ta chính thức khởi động Đình Nhất Tiếu liếc mắt nhìn Abad trả lời Thế nhưng chúng tôi bên này Nội thành vẫn giới nghiêm như cũ Hơn nữa có tin nói số 3 đã đào tẩu Đó là cảnh sát tung hỏa mù Loại mánh nhỏ này chơi không lại tôi Anh nhớ kỹ Sự tình âm mỹ càng lớn Đối với chúng ta càng có lợi Thời gian rất nhanh sẽ tới Nhiều nhất còn chừng 10 ngày Hết thả những thứ chúng ta muốn sẽ vào tay thôi. Phòng điều tra hình sự. Lênh Kinh Hàn lo lắng đi qua đi lại nói. Đã thẩm vấn thời gian rất lâu rồi. Hình như là không có đột phá gì. long dài nói. Đã điều tra ra. Công ty xây dựng Phúc Hưng đăng ký năm 1999. Lúc này đại diện giải quyết đăng ký chính là văn phòng luật của Đinh Nhất Tiếu. Hai năm sau được Đinh Nhất Tiếu mua. Mà trong lúc đó, Hồng A Căn vẫn còn hợp đồng lao động cho công ty này. Hàn Phong nhìn mấy chữ đại diện pháp nhân Đình Nhất Tiếu trên giới phép kinh doanh của công ty xây dựng Phúc Hưng, lắc đầu nói. Bọn họ cẩn thận khắp nơi, dường như là tùy thời cơ chuẩn bị cho chúng ta đến điều tra. Từ chỗ này tra tiếp, tư liệu lấy được khả năng không nhiều lắm. Đúng rồi, lòng dài mấy ngày nay cũng không phải là một mực điều tra xung quanh lâm chính sao? Có đầu mối gì mới? Theo cấp quản lý Ngân hàng Hằng Phúc Phản Ánh, ngoại trừ tiếp xúc công việc, Lâm Chính rất ít khi cùng người khác tới lui, không có bạn bè nào đặc biệt thân. Nhưng khoảng một tháng trước khi xảy ra tai nạn, có điện thoại đặc biệt thường xuyên, thời gian mỗi lần trò chuyện không quá 10 phút. Chúng tôi đã điều tra lưu trữ cuộc gọi của số di động kia. Một lần trò chuyện cuối cùng, cách lúc xảy ra tai nạn chỉ đến 10 phút. Khi Lâm Chính trò chuyện lần cuối cùng đang ở trên xe, người nọ là ai? có thời gian đem báo cáo điều tra của cô chỉnh lý lại cho tôi xem. Hàn Phong nói với Long Dài. Long Dài suy nghĩ một chút rồi nói: đúng rồi, đích nhất thiếu trước kia từng có mâu thuẫn với một vị đồng nghiệp của công ty bọn họ, người nọ tên là Thành Long, bây giờ là giám đốc khách hàng của trụ sở chính ngân hàng Hằng Phúc. Nhưng chuyện đó đã xảy ra nhiều năm trước, chỉ là lúc ẩm mỹ khá dữ. Người khác cũng ra tận thành phố T, nhưng cá nhân tôi cảm thấy vẫn cần phải điều tra một chút. Loại trừ khả năng cứu sát. Đây là ảnh của hắn. Lãnh kinh hàn có chút nhịn không được. Bây giờ là thời kỳ mấu chốt. Chúng ta không thể phân tán quá nhiều tinh lực. Chú ý hàng đầu của chúng ta hiện nay chính là vấn đề của kẻ điên kia. Nếu bên trong thành phố hát chúng ta thật sự có một tập thể bạo lực từ 10 đến hơn 100 tên như vậy mà bọn chúng còn có vũ khí. Vậy chẳng khác nào trôn quả bao nguyên tử giải rác trong thành phố. Một khi phát nổ sẽ làm kinh sợ toàn quốc. Hàn Phong tiếp nhận bức ảnh nhìn thoáng qua, trên bức ảnh người nọ mỏ nhọn tay khỉ, ngụ quan coi như cân đối, nhưng thế thế nào cũng cảm thấy người này đặc biệt dối trá. Lâm Phạm Lý Hưởng, hai người qua lại bốn năm chuyển mới lấy ra hết toàn bộ vũ khí về. Hàn Phong nhìn thoáng qua bĩu môi. Còn không trang bị tốt bằng của đặc công, các anh chính là tinh anh trong tinh anh đấy. Lý Hưởng nói, chính bởi vì chúng tôi là tinh anh trong tinh anh, cho nên mới không cần trang bị tốt như vậy. Hàn Phong chỉ vào những vũ khí này. Đây, cái súng này là gì? Kiểu QSZ-92. Đây là cái gì? Kiểu đột kích 05 ư? Không thể nào, dùng cả liệu đạn trọi nổ kiểu 84. Lâm Phạm nói. Thế nào, Hàn Phong, xem thường sản phẩm nội địa hả? Lý Hưởng rơi súng ngắn kiểu QSZ-92 lên nói. Súng ngắn kiểu 92, 5,8mm, đường kính 5,8mm, Sử dụng đạn bình thường loại TAP 5,8mm, toàn bộ khối lượng súng 0,76kg, chứa một băng đạn giống, toàn bộ súng dài 188mm, băng đạn chứa được lượng đạn 90 phát, bán tự động, quan tính hẹp, vận tốc ban đầu 460, tổng chứa 15m trên giày. chủ yếu dùng sát thương mục tiêu sống trong vòng 50m. Đạn súng ngắn trong chuẩn 50m sau khi đục thủng mũ giáp thép 232, còn có thể đục thủng tầm ván gỗ thông dày 50mm. Hiệu quả sát thương trội hơn đạn súng ngắn Parabellum 9mm. Đầu đạn xâm nhập vào cơ thể người hình thành hiệu ứng khoang lỗ gấp 2,5 lần đạn súng ngắn Parabellum. Đạn súng ngắn lực sát thương to lớn, có thể nói là đệ nhất thế giới. Không phải tôi nói tính năng nó không tốt, sản phẩm nội điệu chủ yếu là bề ngoài không tốt, nhìn thế nào cũng có mùi vị quê sá đất tổ. Lý Hưởng nhìn Hàn Phong nói Một khẩu súng tốt, đầu tiên là nói tính năng của nó tốt. Thiết kế bên ngoài phù hợp với nguyên lý cơ học Có thể cầm trong tay là được Không cần theo đuổi hoa Mỹ Ờ, nói như anh Vậy chọn vợ chỉ cần có thể sinh con là được Không cần nhìn cô ấy có xinh đẹp hay không Bất quả theo thuyết tiến hóa của Darwin Người và heo mẹ hoặc đại tình tình Giống cái giao phối Đồng dạng có thể sinh ra thế hệ tiếp theo Có hứng thú không Lý Hưởng nói súng Hàn Phong lại kéo đến hôn nhân Vì Hàn Phong mỉa mai một trận nhất thời nói không nên lời Lòng dài muốn cười lại cô nén Lâm phàm thì đã cười thành tiếng Lăng kinh hàn cầm súng bán tự động hỏi Cậu mỗi ngày đều lo ngủ Làm sao biết được là kiểu 05 Trước kia chưa thấy qua mà Nhất định là sản phẩm của năm nay Súng ống Trung Quốc thích dùng năm để đặt tên Đương nhiên là kiểu 05 rồi Lúc này lão kim đầu đầu đầy mồ hôi đi tới Lắc đầu nói Không được Tôi một chút biện pháp nắm bắt hắn cũng không có Lê Kinh Hàn hỏi lão kim đầu Tại sao lại như vậy? Tôi đã thẩm vấn không ít phạm nhân Nhưng cho tới giờ chưa từng thấy qua như vậy Hắn thoạt nhìn thật sự là một người điên Thẩm vấn kiểu gì gây kiệt sức Thẩm vấn kiểu gây kiệt sức Thẩm vấn kiểu tâm lý Thẩm vấn kiểu thôi miên Đều đã thử qua Tâm trí của hắn so với người thường kiên cường hơn nhiều Không biết đã từng tiếp nhận huấn luyện gì Nói thế các cậu cũng không hiểu được Các cậu tự đi xem sẽ biết Lê Kinh Hàn nói với Hàn Phong Đi xem thử không Rồi phân pháo lý hưởng Chỉnh lý vũ khí lại một chút Mỗi người một bộ đừng sơ suất Ba người đi tới ngoài phòng thẩm vấn Cách lớp thủy tinh Chỉ thấy ánh mắt của Hồng A Căn dại ra Khoái miệng tươi cười mặc kệ hạ mạt hỏi thế nào Làm động tác thân thể như thế nào Thì hắn chỉ ha ha cười ngây ngô Thỉnh thoảng nói rằng nói bậy Lãnh Kinh Hàn nói Giả ngu đến chân thật thế này Lão Kim Đầu nói Cũng không chắc đâu Nếu không phải các cậu nói cho tôi biết Tôi sẽ nhận định hắn là thằng đần Hàn Phong hừ lạnh một tiếng Mặc kệ từng chịu huấn luyện gì Mặc kệ chức năng thân thể được luyện đến cường tráng ra sao Nhưng từ trong xương cốt hắn sẽ không thay đổi Nếu hắn thật sự xuất thân nông dân Vậy bản tính vẫn không thay đổi đâu Lạnh kính hàn hỏi Cậu có biện pháp gì tốt Đối phó kẻ điên Đương nhiên là phải dùng biện pháp đối phó kẻ điên Hàn Phong làm mặt cười sâu xa Lê Kinh Hàn nhắc nhở Hàn Phong Cậu phải nói rõ ràng Chúng ta không thể tra tấn bức cung đâu Yên tâm Nếu hắn từ nông thôn tới Vậy hắn nhất định sẽ không biết được những cơ cấu tổ chức ở thành phố lớn Hắn lại chưa từng ngồi tù Vậy hắn cũng không biết nhà giam là dạng gì đâu Chúng ta chỉ cần như vậy Như vậy Loảng xoảng, Cửa sắt được nặng nề mở ra Hàn Phong xuất hiện ở cửa phòng nói với Hạ Mạt Có kết quả không Hạ Mạt bất đắc dĩ lắc đầu Hàn Phong nói Vậy cậu ra ngoài trước Chúng tôi đã mang bác sĩ khoa tâm thần đến Tiến hành đánh giá trí lực của hắn Đôi mắt của hạ Mạt trừng cực to Nhìn Long dai một thân áo khoác trắng tiên đến Hàn Phong đẩy cậu ta rời đi Cạch Đem cửa sắt nặng nề đóng lại nói với Long dai Bác sĩ Long Xin mời bắt đầu Long dai trắng mắt liếc hàn phong một cái Đem vài thiết bị kỳ quái liên tiếp Đặt trên người của Hồng A Căn Ở trên người hắn vừa gõ lại vừa nghe làm tới làm nuôi cả buổi, nhìn máy in ra mấy biểu đồ căn bản xem không hiểu, cuối cùng có kết luận nói. Có thể trần đoán chính xác, hắn là một người bệnh tâm thần. Anh xem sóng não đồ của hắn, một đoạn này cực kỳ không hợp quy tắc. Còn có nơi này, đây là biểu đồ mạch sung thần kinh, hỗn loạn như vậy là kết quả của người mắc bệnh tâm thần phân liệt. Hàn Phong thở dài một tiếng. Ôi chào, xem ra tư liệu không sai, hắn thật là một người điên, Hắn năm nay là người thứ mấy rồi, bác sĩ Long? Thứ 30 rồi. Cư nhân là phạm nhân thứ 30, vì mắc bệnh dối loạn tâm thần mà giết người rồi. Sau năm nay, so với năm ngoái, còn nhiều hơn vậy. Đây là vấn đề của cảnh sát các anh, bởi vì cảnh sát các anh không thể cung cấp cho người dân thành phố một môi trường an toàn, khiến áp lực của người dân tăng cao mới có thể dẫn đến rất nhiều người dối loạn tâm thần. Cuối cùng không khống chế được, gây ra sai lầm không thể vãn hồi. Khi lòng dài nói những lời này, đôi mắt vẫn luôn liếc Hàn Phong. Tôi thừa nhận, cảnh sát chúng tôi quả thật còn có vài chỗ làm chưa chú đáo. Người kia chỉ đành chuyển giao đến nhà giam bệnh tâm thần của các cô rồi. Hàn Phong nói xong, con mắt của Hồng A Căn đột nhiên thoáng chuyển động. Hiển nhiên chưa từng nghe nói có một nơi như vậy. Những người do tâm thần mà giết người ở chỗ chúng tôi, hiện tại đều sắp đầy người rồi. Kỳ thật, tôi cho tới giờ cũng chưa từng nghĩ đến nhà giam bệnh tâm thần của các cô. Lần này tôi cùng cô đưa hắn sang đó nhé. Là anh tự mình đưa ra yêu cầu đấy. Nên đó cũng không phải là chỗ tốt đẹp gì. Chúng tôi đều gọi nó là địa ngục trần gian. Đó thật sự là trại tập trung ma quỷ. Nói rồi liếc mắt nhìn Hồng A Căn một cái, lắc đầu nói. Tất cả đều là kẻ điên thế này. Hồng A Căn bị đội mũ trùm. Tay chân đều bị khóa, cũng không biết vòng vo bao nhiêu lượt xe. Cảm giác rốt cuộc đã ngừng lại. Trong nháy mắt vạch ra ngũ trùng đó, ánh sáng chiếu đến không tài nào mở mắt nổi. Đây là một hành lang thật dài, hai bên đều là hàng rào sắt tách từng gian phòng nhỏ ra. Đèn huỳnh quang màu trắng từng tràn tiếp từng tràn. Vách tường màu trắng, song sắt màu bạc, thoạt nhìn tự nhiên là phòng thí nghiệm động vật. Hai cảnh viên áp tải hồng a căn. Hàn phòng cùng long dai đi phía trước. Bên trong thỉnh thoảng có nhân viên mặc cảnh phục, áo khoác trắng lần lượt qua lại giữa các phòng. Trong giàn phòng thứ nhất, phạm nhân mặc áo bệnh trắng xanh đan sen, đang dùng con dao nhỏ bằng gỗ hết sức chuyên chú khắc củ cải. Long Giai hỏi một nhân viên, Đã cho 007 thuốc an thần chưa? Nhân viên nọ gật đầu. Hàn phòng nói với Long Giai, Nhìn qua không có vẻ là bệnh nặng, thế này không phải rất bình thường sao? Nếu anh biết hắn vì sao bị giam vào, thì sẽ không nói như vậy nữa. Làm thế nào hắn bị giam vào? Hắn dùng dao điều khắc để bạn gái của mình chạm trổ vừa đủ một tấc. Đây chẳng phải là lột da sao? So với lột da còn muốn đáng sợ hơn là chạm trổ vừa đủ một tấc. Một đường đi qua, Hàn Phong vẫn không ngừng hỏi. Lòng Dài chậm rãi giải thích. Mới câu chuyện về những kẻ phạm tội trong viện đều đáng sợ phát hoàng. Mới ngay lần đầu, từng cái so với từng cái càng đáng sợ hơn. Đi tới một nửa, Lòng Dài dừng lại hỏi. Còn phòng trống không? Nhân viên nói, đã không còn nữa, tên này mới tới, để hắn ở phòng số 23 đi. Tên này vốn là đứa hòa nhã nhất, hiện tại lại vừa được trích, hẳn là không thành vấn đề. Hồng A-căn được đưa đến phòng giam số 23. Lòng dài nói với Hàn Phong, theo tôi ra đăng ký một chút. Hai nhân viên sau khi để Hồng A-căn ngồi trên giường, liền tự mình rời đi. Hồng A-căn nhìn hoàn cảnh xung quanh sạch sẽ, có hai cái giường phòng vệ sinh riêng, còn lại không có vật gì nữa. Đang nhìn bên cạnh bò sang một tên to con, hai cơ ngực cao thấp run rẩy, nhưng lại dùng ánh mắt như trẻ con đánh giá Hồng A Can. Hồng A Can nhìn ra ngoài xem xét, không có ai. Nhìn nhìn lại xung quanh, không có máy quay, hắn cười lạnh một tiếng. Mạnh một quyền, tên to con nọ tự hồ tránh né không kịp, bị đánh vào giữa trán bật lùi hơn vài bước. Hồng A Can nói, "Cách xa tao ra một chút." Không ngờ tới, Tên to con nọ tựa như châu đực phẫn nổ, lập tức nhào lên, Hồng A Căn lại một quyền ngang đón. Tên to con nọ cũng một quyền đánh tới. Hồng A Căn vô cùng tự tin một quyền của hắn có sức mạnh đến 300kg, từng đánh nát bàn đá. Người thường cân bản chịu không nổi một quyền của hắn. Hắn đấm tay đụng vào nhau, Hồng A Căn đầu tiên là giật mình, lập tức đau đớn như kim châm từ đấm tay truyền đến. Hắn biết có ít nhất một khúc xương bàn tay của mình đã gãy. Quyền của đối phương so với quyền của mình càng hiệu lực càng đáng sợ. Dưới đau đớn kích thích, Hùng A Can cực nhanh biến hóa đấm tay. Quyền trái lập tức hướng bụng dưới người nọ vùng đến, không ngờ tới động tác đối thủ so với mình còn nhanh hơn. Chưa tới hai hiệp, Hùng A Can đã ăn 7 8 quyền, tiếp theo tay tên to con xiết một cái, bóp trụ cổ của Hùng A Can. Một cánh tay nâng Hùng A Can khỏi mặt đất. Sắc mặt của Hùng A Can phát tím, không cách nào hít thở. Cũng may vào lúc này, một nhân viên đi ngang qua phát hiện tình huống, lập tức thổi còi kêu to. Người đầu mau tới, số 131 cùng kích người mới tới, mau gỡ bọn chúng ra. và đội ngũ mặc cảnh phục cầm con điện trong tay chạy tới, quay về số 131 nọ tay đấm chân đá. con bồng cũng hướng đến, khó khăn lắm mới đem hai người giật ra. Hồng a căn làm còn sợ hãi, chỉ có thể há mồm thở dốc. Hàn phòng và lòng dài cũng chạy đến, lòng dài hỏi, xảy ra chuyện gì? Một gã nhân viên nói 131 không thích hắn Vậy đổi phòng khác đi 131 ở chung là tốt nhất rồi con vừa được trích thuốc Nếu đổi phòng khác tôi sợ hắn Nhân viên nói từ đây Ngưng một chút hỏi Đúng rồi, hắn phạm tội gì mà vào Không phải là chuyện lớn gì sẽ không phải ở đây đâu nhỉ Hắn phòng nói Biết gần đây nội thành có vụ án người điên không Chính là hắn Thái độ của Long Giai lập tức biến đổi Hùng giữ nghiêm mặt nói Chính là hắn, đem hắn giam vào cabin số 9 đi. Nhân viên biến sắc, cơ mặt cứng ngắc. Thật sự muốn giam đến cabin số 9 sao? Long Giai gật đầu đồng thời hai nhân viên khác nói. Số 131 hưng phấn hơn so với thường ngày, xem ra thuốc xảy ra vấn đề. Chúng tôi muốn dẫn hắn đi làm xét nghiệm máu. Long Giai gật đầu nói. Được. Nhân viên lại không di chuyển mà nhìn Long Giai nói. Nhưng mà... phải đi qua trước cửa cabin số 9. Chúng tôi sợ 131 bởi vì sợ hãi mà có hành động gì. Thêm mấy người nữa tổng hàn qua. Còn tên kia, ra vào trong cabin số 9 cho tôi. Hồng Á Căn này bị hai cảnh viên áp tải. Hàn Phong và Long dài sóng vai đi phía trước. Hàn Phong hỏi. Số 131 kia Tại sao sợ đi qua cabin số 9? Bệnh nhân nơi này không có ai là không sợ phải đi qua trước cửa cabin số 9. Bên trong giam giữ người nọ, chuyện gã phạm phải so với những tên tôi đã kể cho anh ngay trước đó còn đáng sợ hơn. Ồ, là chuyện gì? Đừng hỏi nữa, nhờ tới liền rét run cả người. Ở đây đều gọi là phòng, tại sao chỗ đó phải gọi là cabin số 9 chứ? Anh xem rồi sẽ rõ. Hàn phòng, Long dài, Hồng A Căn cùng hai gã nhân viên áp giải. Tổng cộng 5 người đi tới trước cửa cabin số 9. Phòng khác đều là song sắt vây quanh, nhưng cabin số 9 lại là một khối kính dày bằng phẳng, phía trên mở mấy lỗ thông hơi. Phòng vừa lớn lại sâu không đèn điện, chính giữa ngồi một người, vóc dáng rất cao lớn, tóc dài dối tung, không nhìn rõ mặt. Mà cabin số 9 này cùng những phòng khác khác nhau, cả chỗ ở cái gì cũng không có. Phòng khác có giường, có đồ dùng tẩy giờ sinh hoạt, có phòng vệ sinh, nhưng cabin số 9 cũng chỉ có bóng người cao lớn ngồi chính giữa kia, ngoài ra không còn gì cả. Bác sĩ Long sau bên trong cái gì cũng không có Ngay cả đèn cũng không có Người nọ bộ dáng thế nào cũng nhìn không rõ Hẳn Phong hỏi Đừng nói đèn Ngay cả cho gã một cây nến Gã cũng có thể giết người vượt ngục Vô cùng hung tàn Về sao mới cho gã một gian cách ly như vậy Ai cũng không thể tiếp cận gã Long Giai nói thân thể không tự chủ được mà run lên một chút Hồng A Căn đi theo cũng thoáng run lên Lúc này bốn gã nhân viên áp tải số 131 đã đi tới. Hồng Ác Căn nhìn thấy con sư tử được mới vừa rồi, còn cuồng bạo. Hiện tại dưới sự áp tải của nhân viên ngoan ngoãn tự nhiên là một con kiều. Thế nhưng khi cách cabin cá biển số 9 chỉ còn gần 50 gian, 131 lại thả chậm bước chân. Khi còn 30 gian, hắn đang đi liền vòng về phía sau. Nhân viên đẩy hắn trở về. Khi còn 15 gian, số 131 nói gì cũng không tiến về phía trước một bước. Nhân viên vừa dụ dỗ vừa uy hiếp, Hắn mới nhức được một bước nhỏ. Hơn nữa toàn thân bắt đầu run lẩy bẩy Không biết vị nhân viên ấy ra sức thế nào để hắn một cái. Hắn di chuyển về phía trước một bước dài. Nhưng lập tức bật người chạy trở về. Bị nhân viên tụm lấy hắn bắt đầu dãy dọa Mới một động tác của số 131 khiến hồng A Căn nhớ tới cơn đau vừa rồi. Tiền tỏ con lợi hại như vậy mà còn sợ hãi người trong cabin số 9. Ngay cả đi qua cửa thôi mà còn bị đe dọa thành như thế. Vài tên nhân viên hồ. mau tới giúp. Khí lực hắn quá lớn, chúng tôi tùm hắn không được. rất nhanh lại thêm một vài nhân viên nữa, cuối cùng tám người nâng số 131 tới. Toàn thân hắn co thành một đoàn, lươn tiếng la hét. Tôi không qua đó, ta không qua đó. Ma vương, là ma vương, ta không qua đó. da mặt của Hồng A-căn không khống chế được mà nhảy lên. Khi số 131 đi ngang qua, các người hắn run lên, chân cũng không đau đớn, chỉ giống như nhũn ra. Lòng dài nhìn số 131 đi qua, mặt không chút thay đổi nói. Mở cửa ra, áp hắn vào. Cánh cửa cabin số 9, mở tại mặt sườn. Trong cánh cửa còn có lớp cửa nữa. Hồng A Can nghe tay nhân viên nắm chìa khóa mở cửa kịch liệt run dày. Chìa khóa sao động vang lên. Hồi lâu cũng chưa đâm vào đúng ổ. Nhìn thân ảnh thần bí bên trong tường thủy tinh, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng sợ hãi như vậy. Người bên trong nọ thoạt nhìn vẫn không đúng nhích. Nhưng làm cho người ta cảm thấy so với mấy bệnh nhân tâm thần gào giống kia càng thêm đáng sợ. Người nọ nhắm mắt lại nhưng khóe miệng tự nhiên đang cười. Kèn kẹt, cánh cửa sắt dày rộng mở ra, nhân viên nói. Cửa, cửa đã mở, áp vào đi, nhanh lên một chút. Hồng A Căn vốn chính là cảnh viên đỡ đi. Tự mình không cách nào lựa chọn phương hướng, nhưng hắn vẫn cảm giác được chân của cảnh viên nâng hắn, đứng cũng không vững lắm. Hồng A Căn nhìn lại người phía sau lớp thủy tinh nọ. Trời ạ, người đó không phải đang nhắm mắt, gái rõ ràng đang nhìn mình, khóe môi nhếch lên lộ ra nụ cười quỷ dị. Mỗi bước đi chống ngực của Hồng a Can liền tăng tốc theo, toàn thân của hắn không có chỗ nào không run dày. Ngay một bước cuối cùng tiến lên trước cánh cửa, hắn rốt cuộc kêu lên, đừng, đừng vào đó, ta không phải người điên. Hàn Phong sửng sốt kêu lên, chờ một chút, hắn nói gì đó. Hồng A Căn tự như là kẻ chết chìm với được cộng dơm cứu mạng, rất nhanh nói. Tôi không phải là người điên, tôi thật không phải là người điên. Anh phải tin tôi, anh phải tin tôi, cảnh quan. Tôi cái gì cũng nói cho các người biết. Tôi biết rất nhiều tình báo, đối với các người rất hữu dụng. Anh, anh, các anh nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Tôi có rất nhiều tình báo, tôi có rất nhiều tình báo. Tôi không muốn ở cùng một chỗ với tiên điên này. Mau rời khỏi đây, mau rời khỏi đây. Hàn Phong còn chưa chịu bỏ qua hỏi Long Giai Cô xem loại hành vi này của hắn có tính là một loại hiện tượng kích động của bệnh không? Không biết Phải xem xét lại mới rõ ràng Dẫn đi trước đi Hồng A Căn bị kéo đi Hắn vẫn bối rối thời hồn hền Khi lướt qua bên cạnh Long Giai Long Giai nhịn không được bụm miệng Hàn Phong nhìn Hồng A Căn bị giận đi cũng nhíu mày nói với Long Giai Tiểu tiện còn không khống chế được nữa Sợ quá chừng luôn Lúc này ma vương nọ đứng dậy, tự mình từ bên trong phòng mở cửa đi ra. Lê Kinh Hàn đem tóc già trên đầu quàng xuống hồn hề nói. Tại sao bắt tôi đóng giả ma vương? Hàn Phong khu chân mũi tay. Anh mới đủ cao lớn uy mãnh mà. Anh xem không phải bị hù rồi sao? Số 131 cũng đã tới. Cơ thể cường tráng khổ người cao lớn nọ. Không phải Lý Hưởng thì còn ai vào đây nữa? Lý Hưởng hỏi Hàn Phong. Biện pháp này của cậu có được thông qua không? Mặc kệ có cho thông qua hay không, cũng để anh cho hắn ăn đấm rồi, thay Trương Nghệ chút giận. Lý Hưởng chỉ vào Hàn Phong nói, Lãnh trưởng phòng, đây không tính là tra tấn bức cung sao, đều là cậu ta ăn bài tôi không chịu phạt chứ. Lòng dài cũng nói, các anh hay rồi, chỉ làm giả vờ thôi. Anh ấy bắt tôi nhớ một đống lời kịch nghe nổi cái da gà này. Trong đầu anh sẽ có nhiều phương pháp giết người cổ quái hiếm lạ như thế chứ. Hàn Phong xoa xoa tay cười to Đây là sở trường của tôi mà Lãnh Kinh Hàn nói Còn chưa tới lúc cao hứng đâu Xem trước tiền kia rở những cái trò gì đã Hồng A Căn trên đầu mang mũ sắt Cắm đầy dây điện Trong tay bưng ly nước ấm Không ngừng run rẩy. Hắn liều mạng uống nước Uống liền 5 ly mới mở miệng Tôi vốn tới nơi này làm công Một ngày 3 năm trước Tôi cùng với một người bạn đi uống rượu Sau khi uống rượu cùng người đánh nhau Lỡ tay giết chết người nọ Tôi bị chụp tới đồn công an. Về sao... Về sao bị phạt án tử hình? Hồng An Căn nói tới đây, đôi mắt đặc biệt lồi ra tự nhiên là nhớ lại cảnh tượng khi tuyên án tử hình. Lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn lại mạnh uống liền mấy ngụm nước sau đó nói Tôi không có thân thích. Sau 3 tháng đã bị thi hành sử bắn. Tôi nghe được tiếng súng vang lên. Chính mình cũng té xuống. Sau khi tỉnh dậy là phát hiện mình đang trong một gian phòng đặc biệt. Bọn họ luôn phiên kiểm tra thân thể của tôi. Hồng A Căn ngắt quãng nói Hàn Phong bọn họ bên ngoài phòng thẩm vấn Càng nghe càng kỳ quái Hàn Phong nói Tình huống hắn đã nghe rất quen Từng nghe thấy ở đâu ấy nhỉ Lý Hường nói Đây là tình tiết thường dùng trong phim bom tấn của Mỹ Lợi dụng tội phạm tử hình Tạo thành một đội hành động đặc biệt Bởi vì những người trong đó đều từng chết một lần Cho nên cực kỳ bán mạng Thường dẫn đến hiệu quả vượt trội Hồng A Căn nói cuộc đời của hắn Từ đó về sau đã thay đổi Hắn gia nhập trại huấn luyện tiếp nhận huấn luyện tự như là địa ngục Lâm Phạm nói Vậy ba năm trước đây ngươi đã rời khỏi công ty xây dựng Phước Hưng Hồng A Căn nói Đúng vậy Chúng tôi liên tục nhận huấn luyện tại nơi khác Lâm Phạm nói Các người tiếp nhận huấn luyện ở đâu Có bao nhiêu người Không biết Tôi chỉ biết chúng tôi ở giữa núi lớn Khi chúng tôi huấn luyện tổng cộng 9 người Mọi người không thể nói chuyện Sau khi huấn luyện đều tự trở lại gian phòng của mình Lâm Phạm đập bà một cái Càng người của Hồng A Căn chấn động Lâm Phạm nói Nói vậy, các người đến chỗ huấn luyện bằng cách nào Làm sao không biết huấn luyện ở đâu Chúng tôi ngồi trong xe Biệt kín sắt trên nóc mở cửa sổ Chỉ nhìn thấy cả bầu trời Lâm Phạm ghi chép xuống nói Nói tiếp đi Sau khi huấn luyện kết thúc Tôi chấp hành nhiệm vụ trước nửa năm Sau đó được ăn bài đến bệnh viện tâm thần Nói là đợi đến lúc dùng tôi tự nhiên sẽ dùng thôi Năm ngày trước nhận được thông báo Cũng cho tôi một món vũ khí Để tôi đi gây chuyện Nhưng tôi cái gì cũng không biết Chỉ chấp hành mệnh lệnh Tôi vẫn tưởng rằng tôi đang làm công tác chính phủ Trong rằng chúng tôi đều đặt dược vật kịch độc Nếu chúng tôi bị tóm Sẽ lập tức cắn bao con nhộng Thế nhưng tôi Nghe một hồi Sao vẫn cứ như là đang ăn nói khùng điên Thật cho mình là đặc công à Hàn Phong nói Lý Hưởng nói Phim bọng tần Mỹ đã thấy nhiều rồi chứ Hơn nữa đợi trong bệnh viện tâm thần hơn nửa năm, nhiều ít sẽ chịu chút ảnh hưởng. Lâm Phạm hỏi, Người nói người đang chấp hành nhiệm vụ, là nhiệm vụ gì? Chúng tôi có tổng cộng là 18 người, tôi chỉ biết tôi là thành viên số 3, nhiệm vụ của chúng tôi là phụ trách trông coi một đứa bé. Tôi cũng không biết tại sao tôi phải trông coi đứa bé kia 24 giờ. Có một người phụ nữ thường thường đến xem đứa bé kia, nghe nói là mẹ của Đứa bé.